Cứ như vậy một tháng thời gian trôi qua, mà lúc này Lục Tử San cũng bởi vì có Tôn Hân Hân hạ tán nhẫn công phu tôi luyện quan hệ, thân thể các phương diện thể chất đều trình cột nước trạng tăng lên, hiện tại liền tính là Tôn ba Tôn mẹ cùng nhau liên thủ đối phó, cũng có thể đủ miễn cưỡng tiếp được cái mấy chiêu mấy thức. Vì thế Tôn Hân Hân cũng không hề đặc biệt đối nàng tiến hành ma quỷ thức huấn luyện, chỉ là làm nàng ở không hoang phế luyện tập dưới tình huống cũng tốn chút thời gian đi cân nhắc cân nhắc không gian dị năng có hay không những mặt khác ưu thế. Cùng Thường Lui tới giống nhau, hôm nay sáng sớm Tôn Hân Hân liền mang theo nàng đoàn viên nhóm muốn tới thương hội tiếp nhiệm vụ, nhưng tới rồi thương hội lúc sau lại phát hiện không khí có điểm kỳ quái. Không chỉ có như thế, nhiệm vụ giao diện trống tuyết, cái gì nhiệm vụ cũng không có, ngay cả Thường Lui tới canh giữ ở trước quầy người phục vụ cũng không thấy. Lý Đoan Trưởng, đây là làm sao vậy? Hôm nay như thế nào không có nhiệm vụ? Xảy ra chuyện gì sao? Tôn Hân Hân nhìn không có nhân viên công tác nhiệm vụ thính, lại còn có không ít lính đánh thuê tiểu đội thủ, liền đi hướng một cái ngày thường từng có vài lần tiếp xúc lính đánh thuê tiểu đội, khách khí dò hỏi đối phương đoàn trưởng. Ta cũng không biết a, ta, ta chỉ so ngươi sớm đến không bao lâu, đi vào nơi này thời điểm nhìn đến chính là như vậy. Vốn dĩ xem không có nhiệm vụ làm, đều tính toán cho chính mình phóng một ngày giả. Kết quả chờ chúng ta phải đi thời điểm, rồi lại bị mặt khác so với chúng ta sớm đến người ngăn cản, nói là còn không thể đi, cụ thể cái gì nguyên nhân, hỏi cũng nói không biết. Không có biện pháp, đành phải ở chỗ này ngốc chờ lạc. Bị gọi Lý đoàn trưởng người vốn dĩ chính mang theo đoàn viên nhỏ ngồi dưới đất, ngồi xếp bằng chờ mắt, vừa nghe đến Tôn Hân Hân thanh âm, lập tức mở mắt ra, cười ngây ngô trả lời Tôn Hân Hân nghi vấn. Lý đoàn trưởng là chiến lang doanh binh đoàn đoàn trưởng. Mà thế trước không đọc quá nhiều ít thư, làm người tùy tiện, trong xương cốt lại là cái đáng giá giao hảo nhân, cho nên Tôn Hân Hân cũng không bài xích cùng hắn lui tới. Mà Tôn Hân Hân tuy rằng bề ngoài cho người ta đáng yêu đơn thuần, vô hại ấn tượng, nhưng là đối mặt địch nhân cùng Tang Thi kia chính là chút nào không nương tay, hơn nữa tính cách cũng là trực lai trực vãng, không nượng ngùng, không làm ra vẻ, thập phần đối lý đoàn trưởng ăn uống, cho nên Lý đoàn trưởng đã đem Tôn Hân Hân trở thành đáng yêu tiểu muội muội. cũng cảm thấy nàng là cái mạnh mẽ đối thủ, không có thể được đến muốn đắc án, Tôn Hân Hân cảm thấy khả năng có cái gì không biết sự muốn đã xảy ra đi. Nhìn đều lựa chọn lưu lại chờ đợi người, Tôn Hân Hân liền mang theo chính mình người ở Lý Lý đoàn trưởng bọn họ không xa địa phương, cũng học bọn họ như vậy ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Nếu như vậy, chúng ta ở đây liền cùng nhau chờ đi. Đối Lý đoàn trưởng nói xong câu đó, cũng không hề xem đối phương, mà là trực tiếp nhắm mắt Minh Tưởng. Đại khái đợi không đến trong chốc lát, liền có một cái an mặc quân trang binh lính đi vào nhiệm vụ thính. Người nọ đầu tiên là nhìn nhiệm vụ thính liếc mắt một cái, đem đám người đều nhìn một lần lúc sau, liền mở miệng, căn cứ thượng cấp có mệnh lệnh, phàm là doanh binh đoàn cấp bậc đạt tới tam cấp trở lên, giữa trưa một chút đều cần thiết đến quảng trường tập hợp, tam cấp dưới, có thể tự do thu thập vật tư, đoạt được chiến lợi phẩm căn cứ sẽ không thu mài may. Nhớ kỹ, Chỉ có tam cấp trở lên mới có thể tham gia hội nghị, không có người có thể rơi rớt hoặc là lợi dụng sơ hở. Binh Lĩnh có vẻ nén đem sở muốn biểu đạt nói đều giảng thuật xong rồi, cũng mặc kệ những người khác phản ứng, trực tiếp xoay người rứt khoát lưu loát đi rồi. A, tam cấp trở lên sao? Tôn Hân Hân nghe xong Binh Lĩnh nói, trong lòng nhiều ít biết điểm cái gì. Đã có phân đoàn đội cấp bậc, hơn nữa đặc biệt cường điệu không được tam cấp trở lên người trốn tránh hoặc là tam cấp dưới trà trộn vào tới. Đã nói lên mặt trên có cái gì liền bọn họ đều giải quyết không được năn đề, mà lúc này chính là làm trong căn cứ hơi chút có vài phần thực lực người ra tay. Phải biết rằng ở trong căn cứ dòng binh đoàn, trước mắt mới thôi, cấp bậc tối cao cũng chính là ngũ cấp mà thôi, mà bọn họ hướng dương dòng binh đoàn trùng hợp chính là kia duy nhất một cái ngũ cấp dòng binh đoàn. Tam cấp trở lên cùng tam cấp dưới là một cái thực xấu hổ khác biệt, đồng dạng cũng là sở hữu lính đánh thuê tiểu đội sở hướng tới giai cấp. Tam cấp trở lên trên cơ bản đoàn viên nhóm đều có dị năng, hơn nữa cấp bậc phổ biến đều ở nhị cấp, tam cấp trở lên cũng có mấy tay. Tam cấp dưới lính đánh thuê tiểu đội, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút người thường hoặc là đều là từ thân thủ cùng gan dạ sáng suốt hảo điểm người thường tạo thành, mà bọn họ cấp bậc cùng năng lực cũng là tương đối bình thường bình thường. Đến nỗi tam cấp trong binh đoàn, ở tam cấp trở lên trong binh đoàn trong mắt vẫn là có chút không đủ xem. Không biết lần này mặt trên sẽ an bài cái gì nhiệm vụ, nếu là nguy hiểm một chút, phòng trường này đó tam cấp dông binh đoàn liền phải đương hồi phá hôi. Trở lại chỗ ở lúc sau, Tôn Hân Hân nhìn Tôn Ba, Tôn Mẹ cùng với Lục Tử San có chút ăn không ngồi rồi bộ dáng, nghĩ nghĩ chính mình vừa mới nghĩ đến, cảm thấy cần thiết nhắc nhở bọn họ một chút. Ba mẹ, tím San, ta cảm thấy đợi lát nữa mặt trên sở muốn khai hội nghị sẽ không đơn giản. Bọn họ yêu cầu tam cấp trở lên nhân tài có thể tham dự, hơn nữa vẫn là cần thiết tham dự, mà hôm nay thương hội cũng không có ban bố nhiệm vụ, ta tưởng có thể là thượng cấp có cái gì quan trọng nhiệm vụ cần phải có điểm thực lực người đi giúp bọn hắn hoàn thành. Cho nên đợi lát nữa các ngươi phải chú ý, mặc kệ bọn họ nói cái gì, ở không biết nội tình, cũng không biết nhiệm vụ thời gian dưới tình huống, ta hy vọng các ngươi có thể thừa dịp bây giờ còn có thời gian nên chuẩn bị chuẩn bị. nên tăng lên thực lực, tăng lên thực lực. Tuy rằng Lục Tử San có chút không rõ vì cái gì Tôn Hân Hân sẽ đối mặt trên ý tưởng như vậy rõ ràng, hơn nữa khẳng định, nhưng là này cũng không gây trở ngại nàng đối Tôn Hân Hân tín nhiệm hòa thuận tử, vì thế lập tức tỏ vẻ phải về phòng tiếp tục rèn luyện. Mà Tôn ba Tôn mẹ là biết nữ nhi quá vãng, biết nàng nói đều là nói có sách mách có chứng, vì thế vì để người vấp nhất, cũng tỏ vẻ phải về phòng tiếp tục củng cố cùng tăng lên dị năng. Lúc này trong phòng khách chỉ còn tôn hân hân một người ngồi ở trên sofa. Kiếp trước tôn hân hân ngay từ đầu bất quá là cái người thường, liền tính sau lại ở cha mẹ liên tiếp qua đời hạ, quá độ bi thương mà thức tỉnh rồi dị năng. Khá vậy bởi vì thức tỉnh đến vãn, lại không có người đề điểm nàng như thế nào tăng lên dị năng, cho nên thực lực vẫn luôn là yếu kém, thường xuyên bị người áp chế, chịu người khi dễ. Khi đó nàng vì sống sót, thường xuyên ở kề cận cái chết bồi hồi. rãy rủa. Sau lại nếu không phải người kia cứu nàng, chỉ sợ nàng sớm đã căng không nổi nữa. Bởi vì kia đoạn u ám mà thống khổ thời gian, cho nên lúc đầu có rất nhiều sự là nàng sợ không rõ ràng lắm, mà lần này nàng tuy rằng không biết phát sinh chuyện gì, nhưng vẫn là cảm thấy cẩn thận một chút luôn là không sai. Tôn Hân Hân cũng không có giống những người khác như vậy về phòng tăng lên thực lực, mà là ở đêm tinh thần lực bao trùm ở chỉnh gian trong phòng lúc sau. Liên trực tiếp ở trên sofa cuốn lên hai chân đả tọa. Nàng đem mấy chục viên tinh hoạch bãi ở nàng sở ngồi trên sofa, đem chính mình làm thành một vòng tròn. Trên tay còn nắm mấy viên ở bên ngoài đánh tới tam cấp tăng thi tinh hoạch. Sau đó thả ra vài tiêu tinh thần lực bao bọc lấy trên sofa tinh hoạch. Cả người bắt đầu tiến vào minh tưởng cùng hấp thu tinh hoạch trạng thái. Liên ở tối hôm qua, Tôn Hân Hân đã ở trong không gian thành công đem dị năng đều tăng lên tới lũ cấp. cũng ngoài ý muốn kích phát rồi tinh thần hệ dị năng, cho nên hiện tại là củng cố mặt khác dị năng, cùng với tiếp tục tăng lên tinh thần hệ dị năng cấp bậc lúc. Chờ đến 12 giờ thời điểm, mọi người cơ hồ đều ăn ý đình chỉ tu luyện, Tôn mẹ bắt đầu chuẩn bị khởi đại ra cơm trưa. Ma Lục Tử San cũng từ trong phòng đi ra, thấy Tôn mẹ ở nấu cơm cũng hô một tiếng, "Tôn mẹ, ta tới giúp ngươi đi." Liên cùng Tôn mẹ cùng nhau vội đi lên. Tôn Ba còn lại là ngồi ở giữa cửa sổ sofa bên cạnh, cẩn thận trà lau chính mình vũ khí, xong rồi không quên giúp Tôn mẹ nó vũ khí cũng cùng nhau trà lau. Tôn Hân Hân nhìn Tôn Ba ở trà lau chính mình đưa cho bọn họ đường đao cùng mầm đao, không khỏi nghĩ tới Lục Tử San, nàng đợi Lục Tử San lâu như vậy, mà Lục Tử San biểu hiện cũng xác thật không có làm nàng thất vọng. Tôn Hân Hân nghĩ nghĩ, mới từ trong không gian kia tòa cổ nhà lầu tầng thứ nhất lãnh, bên kia trong phòng Chọn lựa tuyển ra hai thanh bị không gian phủ đầy bùi ngàn năm can tướng mạc ta kiếm, sau đó lại từ phòng cất chứa lấy ra không ít gì đạn cùng một phen tiêu âm kỳ ẩn. Chờ tới rồi trên bàn cơm thời điểm, Tôn Hân Hân đột nhiên đem mấy thứ này đặt ở vùi đầu khổ an lục tử san trước mặt. Ở nàng kinh ngạc khủng hoang mang trong ánh mắt, vì nàng giải đáp, này đó đều là cho ngươi, tuy rằng ngươi trong không gian cũng có kỳ ẩn, nhưng là không có tiêu âm cũng kỳ ẩn dùng ngược lại phiền thoái. Cho nên này đem tiêu âm hũ kỷ ẩn cùng này đó gì đặng ngươi thu hảo. Mà này hai thanh kiếm tên là can tướng mạc tà, nói vậy về nó truyền thuyết ngươi là nghe nói qua đi, ta liền không nói nhiều. Bất quá một đao liền có thể nhẹ nhàng chém rớt một viên đầu uy lực chính là không dung khinh thường, ta hiện tại đem chúng nó tặng cho ngươi, ngươi nhưng bảo quản hảo, can tướng mạc tà là thiếu một thứ cũng không được, ngươi nếu là dám đánh mất nói, liền có thể cuốn gói chạy lấy người. Lục Tử San đối với Thình Linh xẻ ra bà bối, cảm thấy mừng rỡ như điên, trong lòng đã cảm kích Tôn Hân Hân khẳng khái hào phóng cùng đối nàng tín nhiệm, cũng may mắn chính mình sáng suốt lựa chọn. Đến nỗi Tôn Hân Hân kia tựa uy hiếp giống nhau nói, đặc biệt nàng lựa chọn tính quên đi. Đoan Trường ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ ngươi đối ta tín nhiệm. Một chút không điểm, Tôn Hân Hân bọn họ phi thường đúng giờ tới quảng trường, mà lúc này trên quảng trường cũng tập kết trong căn cứ sở hữu tam cấp trở lên giang binh đoàn. Tôn Hân Hân bọn họ chỉ là tìm cái tương đối rộng lớn vị trí hướng nơi đó như vậy vừa đứng, người xung quanh nhìn đến căn cứ đệ nhất Dòng binh đoàn hướng Dương Dòng binh đoàn, tất cả đều tự động tự phát xôi nổi tránh ra một vòng, không có người dám tiến lên quấy rầy bọn họ. Chương 13: Cưỡng chế tính nhiệm vụ sửa chữa. Mặt trên người cũng không có làm đại gia chờ lâu lắm, chẳng qua đợi hơn 3 phút liền nhìn đến một cái rõ ràng sinh hoạt thật sự mượt mà trưởng quan ở mấy cái binh lính hộ vệ hạ. Bước lên quảng trường Lâm Thời sân khấu. Đối phương tuy nói là trưởng quan, nhưng cái mũi phía dưới hai phiết râu cá chê lại khiến cho hắn thoạt nhìn càng giống cái buồn cười gian thương, nếu không phải trường hợp không đúng lời nói, thật sự rất khó làm người tin tưởng như vậy một cái có thương nhân phạm nhi người sẽ là một phương căn cứ trưởng quan. Chỉ thấy kia trưởng quan ở trên đài đứng yên sau, đầu tiên là đem dưới đài ầm ĩ tình huống dùng ánh mắt nhìn quét một lần, mới thênh thênh nghiệt hẩu, mở miệng nói, khù khụ. Yên lặng, yên lặng. Lời này vừa nói ra, dưới đại quả nhiên ăn tĩnh không ít, kia trưởng quan xem đại gia như thế nghe lời, lúc này mới vừa lòng tiếp tục nói, đầu tiên, lần này hội nghị bắt đầu phía trước, ta trước đến tự ta giới thiệu một chút. Bản nhân là Hàn Quân, lệ thuộc Z thị căn cứ thượng giáo, đại gia nhưng xưng hô ta Hàn thượng giáo. Phía dưới có không ít người nghe thấy cái này thương nhân phạm nhi trưởng quan thế nhưng vẫn là cái thượng giáo, đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Tín tưởng đại gia trong lòng nhất định đều ở kỳ quái vì cái gì hôm nay lính đánh thuê thương hội không có ban bố nhiệm vụ đi, kỳ thật là bởi vì căn cứ ban bố một cái hoàn toàn mới thả đặc biệt nhiệm vụ, nhiệm vụ này chỉ nhằm vào có thực lực, có kinh nghiệm cường giả thực hành, hơn nữa nhiệm vụ hoàn thành lúc sau khen thưởng so với các ngươi ở lính đánh thuê thương hội tiếp mấy ngày nhiệm vụ khen thưởng còn muốn phong phú, không chỉ có như thế, biểu hiện đến người tốt cũng có cơ hội. Hàng không bộ đội. Cho nên Bất luận cái gì muốn cho chính mình quá đến càng tốt, tưởng càng tốt biểu hiện chính mình người, đều có thể bắt lấy lần này khó được cơ hội. Đầu tiên là đem ở đây người đều cấp khen cái biến, ngay sau đó lại tung ra vô pháp không cho người động tâm chỗ tốt, không thể không nói, mặt trên người quả nhiên thực gian trá dạo hoạt. Hàn Thượng giáo nói, làm không ít tam cấp dũng binh đoàn đều tâm động, ngay cả mấy cái tứ cấp dũng binh đoàn đội cũng có chút ngao nghệ dục dịch. chỉ có cá biệt số ít đoàn đội không có bất luận cái gì tỏ vẻ, còn đang chờ Hàn Thượng giáo tiếp theo đi xuống nói. Về lần này thượng cấp ban hạ nhiệm vụ nội dung, là muốn ở đây các đoàn đội 2 ngày sau theo quân đội cùng nhau đi trước giết thị ngoại một tòa thực phẩm xưởng gia công. Kia tòa thực phẩm xưởng gia công là mặt thế trước quốc nội số 1 số 2 tiến xuất khẩu xưởng gia công. Tuy rằng hiện tại mặt thế đã bạo phát hơn 1 tháng, Nhưng là mặt trên tin tưởng bên trong nhất định còn có số lượng rất nhiều bảo tồn đến tương đối hoàn hảo vật tư, mà chỉ cần đem này đó đều mang về tới, liền có thể giải quyết căn cứ nội trước mắt đồ an kham hiếm vấn đề. Hàn thượng giáo trong miệng sở đề lộ tin tức tuy rằng thực làm nhân tâm động, nhưng là đại gia cũng không phải ngốc tử, vừa nghe là mạt thế trước quốc nội số một số 2 tiến xuất khẩu xưởng gia công, liền có thể phỏng đoán đến trong đó nhất định có không ở số ít tang thi. Công tri hiện tại bên ngoài thấy được đến Tang thi Liền Tam giai đều xuất hiện, ai có thể bảo đảm nơi đó liền không có càng nhiều như vậy Tam giai Tang thi, hoặc là so Tam giai Tang thi càng cao cấp bậc. Không thể không nói, sự tình quan sinh tử vấn đề, mọi người đều chấn tướng. Trong lúc nhất thời phía dưới nghị luận thanh cùng kháng nghị thanh xô chảo, không ai nguyện ý vì thấy được lại không nhất định có mệnh hưởng thụ đến tài nguyên dễ dàng mạo hiểm. Không có biện pháp, vì trấn an dân tâm, Hàng thượng giáo đành phải thịt đau đem thượng cấp nguyên bản liền kế hoạch tốt mặt khác trô tốt tung ra tới. Ta lời nói thật nói cho đại gia, lần này là một lần cưỡng chế tính nhiệm vụ, đại gia mặc kệ có nguyện ý hay không, 2 ngày sau toàn bộ đều cần thiết đến tham gia. Đương nhiên, kỳ ngộ cùng nguy hiểm thường thường đều là cùng tồn tại. Mặt trên nói, nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, tất cả mọi người có thể phân phối đến sở đánh chết tang thi tinh hạch, mặt trên sẽ không tàng tư. Hơn nữa trở lại căn cứ lúc sau, đại gia còn có thể được đến 1 tháng đồ ăn khen thưởng, như vậy đại gia cũng liền có thể không cần thời thời khắc khắc đem mệnh buộc ở Đài Lương Thượng đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Nói nữa, biểu hiện đến người tốt còn có cơ hội được đến chính phủ cùng quân đội ưu ái. Như vậy chỗ tốt cơ sao mà không làm đâu? Không thể không nói, nhân tính thường thường đều là tham lam, vì còn chưa tới tay hích lợi, liền rõ ràng có thể nghĩ nguy hiểm đều có thể bỏ mặc. Vì thế những cái đó nguyên bản còn ở kháng nghị cùng bất mãn người, không bao giờ như vậy kháng cự lần này cưỡng chế tính nhiệm vụ, mỗi người đều ở ảo tưởng có càng nhiều tinh hạch liền có thể tăng lên thực lực của chính mình, mà có một tháng đồ ăn, chính bọn họ cùng với bọn họ người nhà đều có thể ăn thượng mấy ngày cơm no. Mà những cái đó ngay từ đầu liền không có bất luận cái gì tỏ vẻ người, tuy rằng không hài lòng mặt trên an bài, chính là bất đắc dĩ đây là một lần cưỡng chế tính nhiệm vụ. Hơn nữa nếu là không, có đoán sai nói, về như vậy nhiệm vụ về sau khả năng còn sẽ có. Cho nên giờ phút này bọn họ chỉ hận thực lực của chính mình còn chưa đủ cường, vô pháp cùng mặt trên cứng đối cứng, chỉ có thể ở trong lòng quyết định sau khi trở về nhất định phải hảo hảo nhắc nhở chính mình thủ hạ người. Tất yếu nói, những cái đó tinh hạch cũng nên lấy ra tới cho bọn hắn tăng lên một chút tự thân thực lực, ít nhất nhiều một tầng an toàn bảo đảm. Hảo Hôm nay mở hộp nội dung liền đến nơi này mới thôi. Đại gia trở về lúc sau hảo hảo nghỉ ngơi, thừa dịp hai ngày này nhiều rèn luyện rèn luyện thể năng cùng tăng lên một chút các ngươi thực lực của chính mình. Đến nỗi vũ khí phương diện các ngươi không cần lo lắng, hai ngày lúc sau mọi người đều tập hợp xong, quân đội sẽ thống nhất phát xuống ống đạn dược chờ cho các ngươi. Đương nhiên, nếu các ngươi cảm thấy không yên tâm nói, cũng có thể chính mình tùy thân mang theo vũ khí tới. Giải tán đi. Hàn thượng giáo cuối cùng nói xong lời nói lúc sau, liền không hề phản ứng phía dưới người, ở binh lính hộ vệ dưới rời đi. Mà phía dưới những cái đó từ đầu tới đuôi liền lên tiếng quyền lợi cũng không có rong binh đoàn, cũng mang theo tràn đầy tâm sự rời đi. Vốn dĩ Tôn Hân Hân cũng đang định mang theo nàng người rời đi, lại không nghĩ đi rồi không vài bước đã bị người gọi lại. "Từ từ, Tôn Đoàn trưởng." Chờ Tôn Hân Hân bọn họ quay đầu lại xem, mới phát hiện nguyên lai là buổi sáng cùng bọn họ Liêu Quá vài câu lý đoàn trưởng. Mà lúc này hắn chính mang theo hắn chiến lang rong binh đoàn xuyên qua đám người đi vào bọn họ bên người, Lý đoàn trưởng gần nhất đến bọn họ trước mặt, liền mang theo hắn kia đặc có hàm hậu tươi cười cùng Tôn Hân Hân bắt tay. Ngươi hảo, Tôn đoàn trưởng. Ân, ngươi hảo, Lý đoàn trưởng. Tôn Hân Hân không biết đối phương không chạy nhanh mang theo hắn thủ hạ người trở về làm cuối cùng nỗ lực. Lại ngăn lại chính mình là muốn làm cái gì, chính là nghĩ ngày thường đối phương làm người làm việc, liền cũng không có nghĩ nhiều cái gì. Tôn đoàn trưởng, lão lý ta đem ngươi gọi lại, kỳ thật là có cái yêu cầu quá đáng muốn làm ơn ngươi, hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta. Lý đoàn trưởng cùng Tôn Hân Hân chào hỏi qua lúc sau, cũng không nói thêm gì vông nghĩa, trực tiếp đem nguyên nhân nói ra. Hắn tuy rằng cùng hướng Dương Dung binh đoàn Tôn đoàn trưởng không có nhiều ít giao tình cùng tiếp xúc, Nhưng là chỉ dựa vào vài lần giao lưu, hắn cũng biết Tôn Đoàn trưởng là cái thực trực lai trực vãng, thật tình người, tuy rằng có đôi khi thực lãnh đạo, nhưng là đáy lòng vẫn là tốt. Rõ ràng nàng không thích người khác nói chuyện quanh cô lằng vòng, đánh thái cực gì đó, cho nên phi thường trực tiếp nói ra. Chuyện gì ngươi nói trước, có đáp ứng hay không xem tình huống. Tôn Hân Hân tuy rằng có chút kinh ngạc cái này, hàm hậu lại cũng có chút thực lực người sẽ có cẩu với chính mình. Nhưng vẫn là không có một ngủ hứng thừa xuống dưới. Ta hy vọng Tôn đoàn trưởng có thể ở hai ngày trong vòng, giúp ta đem ta thuộc hạ người cấp huấn luyện một chút. Ta không cầu bọn họ có thể ở hai ngày trong vòng trở nên có bao nhiêu lợi hại, nhưng cầu có thể có bao nhiêu một chút tự bảo vệ mình năng lực, nhiều một đường sinh cơ thôi. Lý đoàn trưởng biết Tôn Hân Hân không có trực tiếp cự tuyệt, đã nói lên có cơ hội, vì thế chạy nhanh đem mục đích nói ra. A Lý đoàn trưởng lời này đã có thể nói đùa. Bọn họ là người chiến lang dòng binh đoàn người, cũng không phải là ta hướng Dương dòng binh đoàn người, liền tính là muốn huấn luyện cũng nên là người cái này đoàn trưởng trách nhiệm cùng công tác, như thế nào liền thành để cho ta tới làm. Tôn Hân Hân biết lý đoàn trưởng ý tưởng, nhưng là nàng cũng không tính toán nói toạc. Ta biết cái này thỉnh cầu phi thường buồn cười, thậm chí là không thể nói lý. Nhưng là Tôn đoàn trưởng ngươi cấp bậc so với ta cao, nhất định có thể nhìn thấu thực lực của ta, nếu là ngài thường nói Ta cũng chỉ là mang đại gia sát sát tang thi, có điểm tự bảo vệ mình năng lực cùng sát tang thi kinh nghiệm mà thôi, ta cũng chỉ có thể làm cho bọn họ tích lũy thắng ngày tích góp thực lực, chậm rãi biến cường. Nếu là muốn trong thời gian ngắn trong vòng từ học được bỏ đến sẽ chạy, ta tự biết không bằng ngươi. Chỉ xem cha mẹ ngươi cùng với ngươi thành viên mới đều là người thường, lại có thể thắng tuyệt đối tam giai dị năng giả thậm chí không ngừng, liền biết ngươi nhất định có có thể tăng lên nhân thân thể tố chất biện pháp. Lão Lý không có muốn sao chép trộm kinh ý tưởng, chỉ là không đành lòng đi theo chính mình hơn 1 tháng đội viên lần này không biết nhiệm vụ chung bạch bạch hy sinh. Ngươi yên tâm, ngươi ở huấn luyện bọn họ thời điểm ta tuyệt đối sẽ không ở bên cạnh quan khán, ta cũng sẽ mệnh lệnh bọn họ giữ kín như bưng, chỉ cần ngươi cứu bọn họ. Nhìn Lý đoàn trưởng vì chính mình đội viên an toàn mà như vậy ăn nói khép nép khẩn cầu chính mình, Tôn Hân Hân trong lòng nảy lên đối Lý đoàn trưởng một tia bội phục cùng cảm động. Ngược lại nhìn phía hắn phía sau bị hắn nói cấp cảm động đến rối tinh rối mù người. Chiến Lang Dũng binh đoàn người cũng không phải rất nhiều, bao gồm Lý đoàn trưởng ở bên trong vừa vặn 10 cái người. Mà Tôn Hân Hân bọn họ chủ địa phương nếu đem phòng khách thượng sofa thu thập rất nói, lại mang lên chút tập thể hình thiết bị vừa vặn có thể cất chứa bọn họ. Vì thế Tôn Hân Hân quay đầu nhìn về phía phụ mẫu của chính mình, theo chân bọn họ gật đầu ý bảo lúc sau, liền lại nhìn Lý đoàn trưởng, cấp ra hồi đáp. Hảo đi, xem ở Lý đoàn trưởng nhân phong thượng, thỉnh cầu của ngươi ta đáp ứng rồi. Hai ngày trong vòng thời gian, ta tuy không thể bảo đảm có thể đem ngươi đoàn viên nhóm đều trở nên rất mạnh, nhưng là ta sẽ tận lực. Đến nơi Lý đoàn trưởng, ngươi thân là bọn họ đoàn trưởng, ở ngươi các đội viên nỗ lực thời điểm, chính mình cũng đừng quên tăng lên thực lực a. Tôn Hân Hân cấp ra làm Lý đoàn trưởng vui sướng đáp án lúc sau, lại đối với hắn phía sau đoàn viên nhóm không chút khách khí mệnh lệnh nói, Các ngươi chính người, ta cho các ngươi một giờ thời gian trở về thu thập hai ngày thời gian muốn xuyên ý ý phục cùng đồ dùng, chính mình đến bê đơn nguyên số 6 lâu lầu 2 tới đưa tin, từ hôm nay trở đi ta sẽ đối với các ngươi tiến hành mà quỷ thức huấn luyện, hy vọng các ngươi đừng làm các ngươi đoàn trưởng thất vọng mới hảo. Lý đoàn trưởng đoàn viên cũng không có ở trước tiên liền gật đầu đồng ý, mà là đang xem hướng nhà mình đoàn trưởng, được đến nhà mình đoàn trưởng ý bảo lúc sau, mới sôi nổi gật đầu. Sau đó chạy như bay hồi chính mình chỗ ở, thu thập đồ vật chuẩn bị đưa tin đi. Lý Đoàn trưởng nhìn nháy mắt chạy trốn không ảnh đoàn viên nhóm, trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Hắn nhìn về phía Tôn Hân Hân, ánh mắt chân thành tha thiết mà cảm tạ, "Cảm ơn ngươi nguyện ý trợ giúp bọn họ, nếu là bọn họ có thể vượt qua lần này nguy cơ, về sau ta chiến Lang Dung binh đoàn liền lấy ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó." Tôn Hân Hân cũng không có một hơi tiếp thu hạ cái này, tương lai có khả năng sẽ trở thành các nàng tân đồng bọn nói, mà Lạc trầm giọng nói, "Ta đã nói rồi, ta vô pháp bảo đảm bọn họ nhất định có thể trở nên rất mạnh, thậm chí có thể bình yên vượt qua lần này nguy cơ, nhưng là ta sẽ tận lực, làm cho bọn họ nhiều chút tự bảo vệ mình năng lực cùng sinh tồn khả năng. Cho nên thân là đoàn trưởng ngươi, cũng muốn nỗ lực mới là, ít nhất ngươi đoàn viên cuối cùng hay lần lên dựa ngươi tới cứu mới đúng." Nói xong Tôn Hân Hân liền mang theo Tôn Ba, Tôn Mẹ cùng Lục Tử San cũng không quay đầu lại đi rồi, lưu lại Lý Đoàn Trưởng một người tại chỗ tự hỏi. Nàng chính là rất bận, còn phải đi về chuẩn bị kế tiếp tân công tác đâu. Chương 14: Thu thập vật tư nguy hiểm. Sửa chữa. Hai ngày thời gian kỳ thật cũng không chường, tại đây 2 ngày thời gian, Tôn Hân Hân một nhà cùng Chiến Lang Dũng binh đoàn người cơ hồ đều không có quá nhiều nghỉ ngơi thời gian. Không phải Tôn Hân Hân bọn họ sợ hãi nhiệm vụ lần này sẽ gặp được cái gì vô pháp giải quyết nguy hiểm, chỉ là vì dấu diếm được ở nhà ta túc, tiếp thu nàng ma quỷ huấn luyện chiến lang tiểu đội. Trải qua Tôn Hân Hân 2 ngày thời gian cơ hồ là không ngủ không nghỉ huấn luyện, chiến lang dũng binh đoàn người tuy rằng cũng không có trở nên cỡ nào lợi hại, nhưng là phản ứng năng lực cùng tốc độ phương diện, cùng với chống lại lực đều đề cao không ít. Mà trong lúc này chiến lang dũng binh đoàn huấn luyện Là từ Tôn Hân Hân cùng Lục Tử San ở thay phiên huấn luyện, huấn luyện địa điểm còn lại là trong nhà cùng căn cứ sân thể dục. Trận này huấn luyện vẫn luôn liên tục đến ngày hôm sau buổi tối mới kết thúc, Tôn Hân Hân làm cho bọn họ trở về hảo hảo nghỉ ngơi, vì ngày mai nhiệm vụ làm tốt tốt nhất chuẩn bị. Ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ, sở hữu bị yêu cầu tham gia nhiệm vụ lần này, doanh binh đoàn đều đến đông đủ lúc sau, quân đội đem nguyên bản bài đặt ở đất trống thượng. bị mọi người tò mò nghị luận mấy dương cái dương mở ra, nháy mắt vang lên một mảnh hút không khí thanh. Mọi người nhìn trong dương tràn đầy vũ khí, đôi mắt đều mạo lục quang, đáy lòng ngao ngoe dục dịch, hận không thể nhào lên đi đoạt lấy hết. Quân đội an bài một đội binh lính canh giữ ở vũ khí hai bên, sau đó trong đó một sĩ binh tử trong túi lấy ra một chồng thật dày chằng giấy, ở mọi người không rõ nguyên do ánh mắt dưới, hô, hướng dương doanh binh đoàn, thành viên nhân số 4 người. Bốn đem sa mạc, chi ưng, bốn đem dao găm, thỉnh tiến lên đây lĩnh. Đại gia thế mới biết nguyên lai vũ khí chủng loại cùng số lượng đều là ấn đoàn thành viên đầu người tới tính. Bởi vì lần này tham dự nhiệm vụ tam cấp trở lên trong binh đoàn cũng có không ít, cho nên vũ khí phân phối xong đã là hơn 1 giờ sự. Mà những người này phân vũ khí có tay kỵ ảnh, bước kỵ ảnh, kỵ ảnh chờ, cũng có quân đao cùng dao găm, thậm chí là liền sợi như vậy nguy hiểm quân dụng vũ khí cũng có. Đương nhiên súng ống linh tinh đều là trải qua tiêu âm trang bị. Tất cả mọi người phân phối đến vũ khí lúc sau, quân đội đầu tiên là đơn giản biểu thị một lần sử dụng phương pháp cùng trực tiếp nhất hữu hiệu đánh chết phương thức lúc sau, toàn bộ đội ngũ mới dựa theo phân phối tốt quân dụng xe tải lên xe, rốt cuộc ở 10 giờ trước đội ngũ mới xuất phát. Toàn bộ đội ngũ là dựa theo thực lực tới bài bố, nhưng là ở kia phía trước là quân nhân trước xung phong, cho nên là quân đội đi tuất đảng trước mặt. Sau đó mặt sau Dòng binh đoàn ấn thực lực trình tự xuất phát. Mà hướng Dương Dòng binh đoàn là căn cứ trước mắt mạnh nhất, cho nên bọn họ ngồi quân dụng xe tải là ngay sau đó quân đội mặt sau đệ nhất chiếc. Theo chân bọn họ ngồi chung một chiếc còn có một cái khác 12 người bá thiên Dòng binh đoàn, toàn bộ đoàn người cũng như tên, bá đạo, ỷ mạnh hiếp yếu, ở căn cứ nội là có tiếng không được gỡ trộn. Cố Tình lại bởi vì có như vậy vài phần thực lực quan hệ Cho nên mặt trên đối với bọn họ một ít hành vi đều là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Bá Thiên Dông binh đoàn tuy rằng đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu, nhưng là cũng biết cái gì là bọn họ không nên rơi vào, cũng chọc không được. Cho nên cho dù tôn hân hân bọn họ bên trong có hai cái tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương, bọn họ cũng không ai dám tiến lên đến gần, thậm chí là miệng bế đến gắt gao, từng người nắm chặt thời gian nghĩ ngợi nhiều. Đoàn xe chạy gần 3 cái giờ, Trên đường quân đội cũng dừng lại thư giết qua vài lần loại nhỏ tang thi đàn, mà trong lúc này mặt sau dị năng giả trong binh đoàn còn lại là Thơ ơ. Rốt cuộc bọn họ chủ yếu nhiệm vụ là thực phẩm xưởng ra công vật tư thu thập, cho nên đối mặt này đó tiểu đánh tiểu nháo, bọn họ căn bản không có lãng phí tinh lực tất yếu, từ quân đội ra mặt là được. Rốt cuộc ở thư giết vài lần loại nhỏ tang thi đàn lúc sau, bọn họ cũng rời đi giết thị phàm vi, dần dần đến gần rồi kia tòa đại hình thực phẩm xưởng ra công phàm vi. Mà theo thực phẩm sưởng gia công kiến trúc chậm rãi xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, rất nhiều dông binh đoàn người cũng bắt đầu ý thức được bên ngoài tình huống không thích hợp. Theo lý thuyết, ở mạn thế trước quốc nội số 1 số 2 đại hình tiến xuất khẩu thực phẩm sưởng gia công, hắn kiến trúc chưa bỏ quy mô đại ở ngoài, nhân số cũng là có quan hệ trực tiếp nhiều. Như vậy mạn thế lúc sau, nơi này tang thi hẳn là muốn rất nhiều mới đúng, chính là một đường khai lại đây, này phụ cận an tính thật sự Liền một con tang thi bóng ráng cũng không có. Càng là an toàn, đại gia càng là cảm thấy quỷ dị đến đáng sợ. Chính là hiện tại lại là tên đã trên dây, không thể không đã phát. Hơn nữa mặt trên nếu cưỡng chế tính tuyên bố nhiệm vụ lần này, liền càng thêm sẽ không làm cho bọn họ hảo hảo rời đi. Tất cả mọi người mà tâm trầm, từng người ở trong lòng vì đợi lát nữa khả năng đột phát nguy hiểm nghĩ được không ứng đối phương pháp. Thức mau. Thư phẩm xưởng gia công đại môn liền xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, sở hữu doanh binh đoàn đều ở quân đội chỉ huy dưới, phân đội Trương Hào. Giờ phút này nhìn đợi lát nữa liền phải tiến vào xưởng gia công đại môn, không ai lại bởi vì thực mau liền phải đạt được tài nguyên mà kích động vui sướng. Mọi người nhìn chằm ngập không biết nguy hiểm, đều là cảm thấy trong lòng một mảnh trầm trọng, rốt cuộc không có người có thể xác định chính mình hay không có thể tồn tại trở lại căn cứ. Cùng Tôn Hân Hân bọn họ tạo thành một cái tiểu đội chính là hai cái tứ cấp dông binh đoàn cùng ba cái tam cấp dông binh đoàn. Những người đó thực lực không coi là cường, chỉ có thể nói là trung thượng. Mà dẫn dắt bọn họ chính là một cái hộ vệ trưởng quan, là một cái tam cấp trung kỳ thổ hệ dị năng giả. Bọn họ bị phân phối tới rồi phía Tây thực phẩm tồn kho khu, những người khác còn lại là mặt Đông thực phẩm gia công phường cùng mặt Bắc thực phẩm đông lạnh khu. Đợi lát nữa vài người phụ trách mở đường. Vài người cảnh báo, tới rồi thực phẩm tồn kho khu lúc sau không cần kéo dài thời gian, lập tức đem còn có thể dùng ăn thực phẩm cất vào chúng ta chia các ngươi chuyên dụng ba lô leo núi. "Hảo, xuất phát đi." Dẫn đầu vệ trưởng quan ở an bài hảo công tác lúc sau, liền mang theo Tôn Hân Hân bọn họ dẫn đầu hướng phía tây xuất phát. Ở trải qua Chiến Lang Dòng binh đoàn lý đoàn trưởng bên người khi, Tôn Hân Hân dùng chỉ có hai người mới nghe thấy thanh âm nhanh chóng đối lý đoàn trưởng nói: tinh thần lực cảnh giới, thời khắc để phòng cao giai tang thi. Từ đầu tới đuôi hai người đều không có biểu hiện ra khác thường, ngay cả ở bọn họ bên người người cũng không có phát hiện. Tuy rằng Lý Đoàn trưởng không có làm ra cái gì tỏ vẻ, nhưng là Tôn Hân Hân biết hắn nghe được. Liền đang tới gần này tòa sưởng ra công thời điểm, Tôn Hân Hân đã dùng nàng tinh thần lực lặng yên thử qua nơi này, nàng phát hiện này phụ cận liền một con tang thi đều không có nguyên nhân. là bởi vì sở hữu tang thi đều bị một con cao giai tang thi cấp khống chế được. Kia chỉ tang thi là vừa thăng cấp tứ giai tinh thần hệ tang thi, nó đem này phụ cận sở hữu cấp thấp tang thi đều giấu ở xưởng gia công các góc, liền chờ tham lam nhân loại chui đầu vô lưới, mà những cái đó cấp bậc so nó thấp tang thi còn bao gồm không ít tam giai tang thi. Sớm tại xe dừng lại phía trước, Tôn Hân Hân cũng đã không giấu vết nhắc nhở quá Tôn bà Tôn mẹ cùng lục tử sang. Đến nỗi những người khác Trừ bỏ Lý Đoàn trưởng cùng hắn đoàn viên cảm tình làm nàng cảm động cùng bội phục ở ngoài, người khác liền không ở nàng suy xét bên trong. Không trách nàng lý kỳ, nàng không có khả năng vì một ít không quen thuộc người ngoài mà đem chính mình cùng bên người người thực lực cấp để lộ ra đi, nhận người ngờ vực cùng kiêng kỵ. Tôn Hân Hân bọn họ hướng tới phía Tây thực phẩm tồn kho khu một đường đi tới, đều không có phát hiện một con tang thi, nhưng mặc dù như vậy, bọn họ cũng không dám có chút thả lỏng. liền sợ một không cẩn thận liền sẽ chết không minh bạch. Thằng đến bọn họ đi vào tồn kho khu, nhìn đến to như vậy một tòa phòng cất chứa bị một đạo điện tử khóa cửa chết, nhưng là bởi vì cục điện quan hệ điện tử môn đã sớm đình chỉ vận tác, mà bọn họ cũng không dám tùy ý phá hư này phiến điện tử môn, liền sợ thật lớn tiếng vang đem chỗ tối tang thi đều cấp dẫn lại đây. Lúc này chỉ nghe vệ trưởng quan mở miệng, hỏa hệ dị năng giả ra tới, khống chế được năng lượng đem này phiến môn cho tắt đi. Tinh thần hệ dị năng giả cho ta chú ý. Lúc này, một cái tam giai giai đoạn trước hỏa hệ dị năng giả cùng một cái tam giai trung kỳ tinh thần hệ dị năng giả đều đứng dậy, này đó đều là ngay từ đầu liền hiểu biết người tốt viên thực lực, cho nên tới rồi yêu cầu thời điểm, cũng không cần cái gì mạo tội tự đề cử mình. Chỉ thấy cái này hỏa hệ dị năng giả đem bàn tay bám vào điện tử trên cửa, sau đó nhắm hai mắt, tập trung lực chú ý, đem trong thân thể hỏa hệ năng lượng cấp dẫn tới lòng bàn tay. Nấy mắt chỉnh phiến điện tử môn đều không tiếng động thiêu đốt lên, vật thể thiêu đốt gay mùi vị cũng lan tràn mở ra. Mà cái kia tinh thần hệ dị năng giả từ đầu tới đuôi đều ở chú ý chung quanh năng lượng dao động, để ngừa có bị bọn họ hấp dẫn lại đây tang thi. Điện tử môn tan rã hoàn toàn sau, hỏa thế cũng đã biến mất. Lúc này phòng cất chứa chân dung mới hiện ra ở đại gia trong mắt. Cũng là lúc này, ánh mắt đầu tiên thấy rõ ràng phòng cất chứa người kêu sợ hãi lên, "Ta thiên a!" Tang thi, thật nhiều tang thi a. Trại Mao A người này run run kêu xong lời nói liền phải không màng tất cả về phía sau lui. Ma vệ trưởng quan ở cái kia dị năng giả kêu lên thời điểm cũng đã thực không vui, cảm thấy người nọ là ở nói hiếu nói mượn, hảo hảo một tòa phòng cất chứa sao có thể sẽ cất giấu tang thi đâu. Chính là chờ hắn cũng thấy rõ ràng tình huống bên trong khi, chính mình cũng thiếu chút nữa bị dọa đến chân mềm rớt. Chỉ thấy cả tòa phòng tất chứa Bên trong là mấy gian phân loại tốt thực phẩm cất giữ gian. Mà ở này đó cất giữ gian ngoại toàn bộ đều là rậm rạp tang thi, cấp thấp tang thi không đáng sợ, đáng sợ chính là nơi này còn có không ít nhị giai cùng tam giai tang thi. Mà bọn họ mang đến này đó dông binh đoàn, tam giai dị năng giả nhưng không nhiều lắm, chủ yếu đều là nhị giai, trong đó còn có một ít thân thủ tương đối tốt người thường. Cái này liền vệ trưởng quan đều nhịn không được sinh ra khiếp chiến tâm tư. chính là nghĩ đến không tay trở về chờ hắn chính là tàn khốc trừng phạt, hắn cũng sợ. Càng quan trọng là, trước mắt loại tình huống này bất chiến nói còn không biết có thể hay không tồn tại trở về đâu. Cho nên vệ trưởng quan ở nhìn đến hướng về bọn họ đánh tới tang thi lúc sau, chỉ là luống cuống như vậy trong nháy mắt, liền mở miệng mệnh lệnh đại gia sau này lui, mọi người không cần hoảng, trước lui lại, chú ý không cần tản ra, để tránh làm tang thi có cơ hội thừa dịp Nguyên bản còn lo chính mình đánh tang thi, một bên chạy trốn dị năng giả nhóm, ở nghe được vệ trưởng quan nói lúc sau, lập tức liền tụ tập ở bên nhau, lưng tựa lưng đối mặt che trời lấp đất tang thi. Liên ở bọn họ rời khỏi phòng tất chứa, cho rằng chính mình liền phải có sinh tồn cơ hội khi, cái kia tam giai trung kỳ tinh thần hệ dị năng giả lại đột nhiên hô lớn, dừng lại, mau dừng lại, không thể lại sau này lui, mặt sau cũng có rất nhiều tang thi, chúng ta bị tang thi cấp bao quanh lây quanh. Nếu nói thượng một giây mọi người đều ở vì sắp đã đến an toàn mà tùng một hơi nói, như vậy giờ phút này mọi người đều có một loại tâm chết cảm giác, tất cả mọi người hoài nghi chính mình có thể hay không bị các tang thi cấp làm văn than. Giờ khắc này, Tử vong hơi thở đem tất cả mọi người bao phủ ở một cái nho nhỏ trong vòng. Chương 15 thu thập vật tư nguy cơ giải trừ. Mắt thấy như thủy triều hướng tứ phía dũng lại đây, đưa bọn họ bao quanh vây quanh tang thi đàn. Có mấy cái dị năng giả thậm chí trong lòng đều bắt đầu tuyệt vọng, bọn họ một bên chết lặng công kích tới không dứt tang thi, một bên gào giống, hoãn giận vệ trưởng quan bọn họ, vì cái gì? Vì cái gì muốn cho chúng ta đi tìm cái chết? Các ngươi nhất định biết tình huống nơi này cho nên mới sẽ an bài làm chúng ta này, đó dòng binh đoàn tới vì các ngươi bản thân chi tư lớp đường. Chúng ta mỗi ngày liều sống liều chết ở căn cứ tiếp nhiệm vụ đi ra ngoài sát tang thi, đó là vì chính mình. Vì trong nhà thê nhi già trẻ có thể có một nguồn ăn, có một cái đường sống, nếu chúng ta cứ như vậy chết ở nơi này nói, kia về sau chờ đợi ta về nhà người nhà lại nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ a? Ta không muốn chết a, ta, ta còn như vậy tuổi trẻ, nếu không phải bị các ngươi nhặn buộc tới nói, ta căn bản là sẽ không tới tham gia cái này vừa thấy liền có vấn đề nguy hiểm nhiệm vụ. Ta không thể chết được, ta cũng không thể chết giá nếu ta đã chết nói. Liên tính lao bà của ta hài tử có thể được đến bồi thường, bọn họ cũng không có bản lĩnh bảo vệ cho những cái đó phỏng tay khoai lang, bọn họ sẽ sống không nổi. Các ngươi này đó hôn đàn a. Tôn Hân Hân nhìn này đó bị buộc lên pháp trường dị năng giả, cảm xúc dần dần mất khống chế lên, đối mặt Tang Thi tiến công cũng dần dần có vẻ lực bất tòng tâm, may không cấm nhíu lại. Cùng với ở chỗ này đoán trời trách đất, bị Tang Thi đè nặng đánh, còn không bằng bảo vệ cho chính mình bản tâm. tôn vì chính mình, vì người nhà cũng muốn sống sót tiếng niệm, nỗ lực lao ra đi. Tôn Hân Hân cũng không phải là bởi vì thiện tâm mới mở miệng nhắc nhở bọn họ, chỉ là thấy bọn họ tựa như thấy trọng sinh trước chính mình, ở mặt thế giống cái ngốc tử giống nhau bị người ngây ngốc lợi dụng, vì không chỗ không ở tử vong mà đau khổ dai dửa. Tôn Hân Hân thả ra một sợi tinh thần lực đem đang ở ảnh hưởng này, đó dị năng giả cảm xúc mặt khác một cổ tinh thần lực cắt đứt. Sau đó đối với đang ở cùng Tam giai Tang thi Liễu mạng vệ trưởng có nói, "Vệ trưởng quan, tình huống hiện tại thực không thích hợp, loại này Tang thi đại quy mô tụ tập tình huống, thoạt nhìn tựa như cái âm mưu, như là bị người thao túng, chuyên môn cất giấu nơi này chờ chúng ta tới nơi này hảo dùng ra một kế ông chung bắt ba ba." Nếu ta không đoán sai nói, có thể thao tác chủ nhiều như vậy bất đồng cấp bậc Tang thi, nó thực lực ít nhất cũng là ở Tam giai trở lên, đến nỗi đối phương là cái gì? Này liền muốn phiền toái tinh thần hệ dị năng giả Cha Set. Vệ trưởng Quan Nguyên Bản còn ở cùng chính mình mấy cái thuộc hạ đau khổ cùng Tam Giới Tang Thi đối kháng, chợt vừa nghe đến Tôn Hân Hân cách không kêu gọi, khiếp sợ đồng thời, đáy lòng lo lắng càng thêm thâm, nếu là tình huống thật giống Tôn Hân Hân theo như lời, kia bọn họ còn có thể có đường sống sao? Lo lắng là một chuyện, vệ trưởng quan vẫn là thực mau an bài mấy cái dị năng giả gắt gao thủ cái kia tinh thần hệ dị năng giả. Sau đó làm cái kia dị năng giả đem tinh thần lực lớn nhất hạn độ ngoại phóng ra sét. Cái kia tinh thần hệ dị năng giả hoa hơn 3 phút thời gian mới mở mắt, 3 phút thời gian nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, ít nhất tại đây đoạn thời gian nội, vì bảo hộ hắn, cũng đã hy sinh hai gã dị năng giả, những người khác trên người hoặc nhiều hoặc ít cũng treo mồ. Mà chính hắn tình huống cũng hảo không đến chạy đi đâu, chỉ thấy ở hắn mở mắt ra sau, khóe miệng liền tràn ra một tia vết máu. Sắc mặt trắng bệ, trên trán cũng tràn đầy ướt hãn. Vệ trưởng quan, tình huống đích xác tựa như Tôn đoàn trưởng nói như vậy, đem chúng ta vây quanh lên tang thi đều là không, mà thao tác chủ chúng nó chính là một con cao giai tinh thần hệ tang thi, cụ thể cấp bậc ta cũng xem không phải rất rõ ràng, nhưng là ít nhất cũng là ở tứ giai hoặc tứ giai trở lên. Hơn nữa ta phát hiện địa phương khác người cũng cùng chúng ta gặp giống nhau tình huống. Cái kia dị năng giả ở tinh thần lực thả ra đi, thời điểm cũng đã bị kia chỉ tứ giai tinh thần hệ tang thi cấp phát hiện, hơn nữa tinh thần lực cũng bị công kích, giờ phút này hoàn toàn là cắn răng, dựa vào một cổ ý chí lực đem chính mình chỗ đã thấy tình huống hội báo cấp mọi người nghe. Sau khi nói xong, liền nhịn không được trực tiếp ở đồng bạn điểm hô hạ, từ trong túi móc ra mấy viên nhị giai tinh hạch bắt đầu khôi phục chính mình tinh thần lực. Vệ trưởng quan vốn đang muốn cho cái kia dị năng giả điều tra một chút tinh thần hệ tang thi nơi vị trí, chính là xem hắn bị thương không nhẹ, bộ dáng cũng không hảo cường người sở khó, đành phải làm mặt khác mấy cái tinh thần hệ dị năng giả ở yểm hộ hảo tự mình đồng thời, tận lớn nhất nỗ lực điều tra xuất tinh thần hệ tang thi vị trí. Mà mặt khác cấp bậc sở so cao dị năng giả, đặc biệt là tốc độ cùng lực công kích phương diện dị năng giả tùy thời làm tốt đột kích chuẩn bị. Sự tình quan chính mình sinh tử đại sự, Tất cả mọi người không có dị nghị, mọi người ở cùng tang thi đối kháng đồng thời đều yên lặng lựa chọn vũ khí công kích, mà đem trong cơ thể năng lượng tăng lên tới tốt nhất trạng thái. Liên ở những cái đó cấp bậc đều tương đối bình thường, tinh thần hệ dị năng giả bị tinh thần hệ tang thi từng cái đánh bại thời điểm, một cái mới vừa thăng lên tam cấp không lâu tinh thần hệ dị năng giả ở phun ra một ngụm máu tươi lúc sau, chỉ vào thực phẩm xưởng ra công năng diện, ở bên kia Bên kia có một cổ rất cường đại tinh thần lực ở công kích ta. Nam diện cũng không phải thực phẩm vận tác khu vực, mà là này cả tòa xưởng gia công nhân viên office building, cho nên ngay từ đầu ở an bài thu thập vật tư thời điểm cũng không có người đi quản nơi đó, lại không có nghĩ đến nơi đó mới là nguy hiểm nhất địa phương. Ở được đến vị trí tin tức sau, ngay từ đầu liền chuẩn bị sẵn sàng dị năng giả nhóm, sôi nổi đem trước mắt đã đột phá một cái chỗ hồng khẽ hở đột nhiên phá vỡ. Mấy cái ngay từ đầu liền an bài tốt tam giai phòng ngự hình thổ hệ dị năng giả, công kích hình lối hệ cùng hỏa hệ dị năng giả, cùng với tốc độ hình phong hệ dị năng giả, ở thoát ly tang thi vòng vây đồng thời, liền nhanh chóng hướng tới Nam Diện Office Building mà đi. Mà Tôn Hân Hân cái này ở mọi người trong mắt mới vừa thăng lên tứ giai băng hệ dị năng giả, vì để người vấp nhất, các bị lưu lại bảo hộ lại ra. Nói là bảo hộ, kỳ thật bất quá là tận lực không cho đội ngũ toàn quân bị giết thôi. cũng không có đặc biệt đi bảo vệ ai, mỗi người đều phải học được tự cứu. Ở kia mấy cái dị năng giả hướng nam diện mà đi thời điểm, cả tòa sưởng ra công nháy mắt vang lên bén nhọn trói hai thanh âm, nháy mắt mọi người phản ứng lực đều đã chịu ảnh hưởng. Mà những cái đó nguyên bản còn vây quanh bọn họ, truy được ngay ba ba tăng thi đều giống đánh kích thích tố giống nhau, sôi nổi hưởng ứng lên. Thanh âm đình chỉ lúc sau, mọi người phát hiện thế nhưng có một bộ phận nhị dai. Tam giai tang thi đều từ bỏ công kích bọn họ, ngược lại hướng nam diện chạy đi, chỉ để lại đại bộ phận cấp thấp tang thi. Lúc này tất cả mọi người hiểu được. Nguyên lai like vừa mới thanh âm là nam diện kia chỉ cao giai tinh thần hệ tang thi phát ra tới báo động trước, nó nhận thấy được chính mình có nguy hiểm, cho nên đem địa phương khác cao giai tang thi đều kêu trở về bảo hộ chính mình. Chỉ để lại thiếu bộ phận nhị giai tang thi cùng đại bộ phận cấp thấp tang thi. San giết chúng nó đồ ăn trong mông. Vệ trưởng quan bọn họ cũng không có bởi vì nguy cơ tạm thời giải trừ liền nghi sông vào tiến phòng tất chứa, mà là đối mặt những cái đó tang thi vừa đánh vừa lui, ít nhất trước giữ được chính mình mệnh lại nói. Mà cho đội ngũ lui về xe tại dừng lại vị trí khi, phát hiện mặt khác đội ngũ cũng đã trở lại, chỉ là lẫn nhau thương vong đều có chút thảm trọng. Suốt phát khi mỗi đội đều có chăm tới cái gì năng giả, chính là chạy ra tới sau, có thể giữ lại một nửa người cũng đã tính không tội. Ngay cả trải qua Tôn Hân Hân ma quỷ huấn luyện chiến lang dông binh đoàn cũng vẫn là thiệt hại hai người đi vào. Đối mặt thấy được, nhưng không cảm giác được vật tư, lần này mang đội dẫn đầu người đều là buồn bực, trong lòng đều ở lo lắng sau khi trở về, nên như thế nào hướng về phía trước mặt công đạo. Tôn Hân Hân đem ở đây mọi người tình huống xem ở trong mắt, bất động thanh sắc cùng Tôn Ba, Tôn mẹ còn có lục tử san đưa mắt ra hiệu lúc sau, liền đi vào vệ trưởng quan đắng người trước mặt. Các vị trưởng quan, ta là Tôn Hân Hân, hướng Dương Dũng binh đoàn đoàn trưởng, là băng hệ tứ cấp dị năng giả. Ta nguyện ý tự thỉnh đi trước nam diện trợ tiến đến đánh chết tinh thần hệ Tang Thi dị năng giả giúp một tay, chỉ hi vọng trưởng quan nhóm có thể chăm sóc người nhà của ta một ít, che chở bọn họ an toàn. Trong đội ngũ duy nhất một cái tứ giai dị năng giả nguyện ý cùng Tang Thi đối kháng, đối bọn họ tới nói đương nhiên là chuyện tốt. Trạng qua bọn họ cho rằng chỉ bằng Tôn Hân Hân một người vẫn là có điểm nguy hiểm, vì thế ở một phen miệng thượng vui mừng khen ngợi lúc sau, vệ trưởng quan nhìn về phía mặt khác chạy ra tới nhân đạo, có ai nguyện ý cùng Tôn đoàn trưởng cùng nhau tiến đến đánh chết Tang Thi sao? Chỉ là lời này vừa nói ra, nháy mắt chung quanh đều an tĩnh lại. Người đều là ích kỷ, đặc biệt là mới vừa cùng Tử thần chiếu quá mặt người đặc biệt tích mệnh, không ai nguyện ý lại lấy chính mình sinh mệnh làm tiền đặt cược. Bọn họ tình nguyện giờ phút này náo loạn loại một chút, cũng muốn lưu lại tánh mạng, tồn tại trở về. Không có người nguyện ý vì không có hy vọng khả năng đi mạo hiểm, tuy rằng đã ở vệ trưởng quan dự kiến bên trong, chính là giờ phút này nhìn Tôn Hân Hân vẫn là có một loại chột dạ cùng xin lỗi cảm giác. Rốt cuộc vừa mới đại gia cảm xúc bùng nổ trường hợp hắn là gặp qua, cho nên giờ phút này cũng không hào cường ngạnh nữa đại ra. Chỉ có thể đối Tôn Hân Hân ưng thuận bồi thường hứa hẹn, ngươi yên tâm. Mặc kệ này đi kết quả như thế nào, sau khi trở về ta đều sẽ hướng thượng cấp xin đối với các ngươi hướng Dương Dòng binh đoàn khen ngợi cùng bồi thường. Vì thế ở đại bộ phận giống như xem một cái sắp chết đi người trong ánh mắt, cùng với thiếu bộ phận lo lắng nàng trong ánh mắt, Tôn Hân Hân hướng tới nam diện chạy đi, thực mau liền biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Mà biến mất ở mọi người trong tầm mắt Tôn Hân Hân cũng không phải bay thẳng đến nam diện office building mà đi. Mà lại ở một chỗ trong một góc lặng lẽ hướng về vốn dĩ phòng cất chứa mà đi. Dọc theo đường đi Tôn Hân Hân thả ra trong không gian sủng vật, giúp nàng săn giết không ít chặn đường tang thi, mà tinh hạch cũng có các sủng vật giúp đỡ thu. Đương nhiên Tôn Hân Hân cũng không có cố tình đi săn giết tang thi, nếu không xong việc luôn là sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Tới rồi phòng cất chứa lúc sau, Tôn Hân Hân thả ra tinh thần lực, đem phòng cất chứa tình huống ngăn cách lên. Sau đó nhẹ nhàng đem sở hữu cất giữ gian khóa mở ra. Ở mỗi gian đều thu một bộ phận thực phẩm lúc sau, Tôn Hân Hân lần thứ 2 đem mở ra khóa cửa thượng, sau đó hướng tới mặt bắc cùng mặt đông mà đi, vẫn là dùng đồng dạng phương pháp thu bộ phận vật tư lúc sau, Tôn Hân Hân mới nắm chặt thời gian hướng tới nam diện mà đi. Ở tới office building phía trước, Tôn Hân Hân cũng đã đem thả ra sủng vật toàn bộ đều cấp thu hồi trong không gian. Bước vào tinh thần hệ tang thi tinh thần lĩnh vực lúc sau, Tôn Hân Hân lập tức liền cảm giác được từ tầng cao nhất truyền đến mãnh liệt tinh thần dao động. Từ này cổ mãnh liệt tinh thần dao động tới xem, Tôn Hân Hân suy đoán kia mấy cái tiến đến đánh chết Tang Thi dị năng giả phòng trường đã sắp không được. Tôn Hân Hân một đường từ dưới lầu vọt tới tầng cao nhất đều không có gặp được bất luận cái gì cản trở, trong lòng suy đoán đại khái phụ cận sở hữu Tang Thi đều bị tập trung đến đỉnh lâu. Quả nhiên, chờ tới rồi tầng cao nhất lúc sau, trừ bỏ bị tam giai cùng nhị giai bao quanh vây quanh, bảo vệ lại tới tinh thần hệ tang thi ở ngoài, mặt khác một đợt bị tang thi đàn vây quanh chính là kia mấy cái tam cấp dị năng giả. Mà nguyên bản cùng nhau tới 4 người, hiện tại chỉ còn lại có 3 người, trong đó liền có một cái treo một hơi, mà mặt khác hai cái tình huống cũng hảo không đến nào đi, có thể chống được hiện tại bằng bất quá là một cổ ý chí lực mà thôi. Tôn hân hân đem trong cơ thể lục giai trung kỳ thực lực gáp chế đến từ giai trung kỳ sau, nhẹ nhàng nhảy, liền gia nhập bọn họ trong vòng. Từ trên người móc ra mấy viên tam giai tang thi tinh hạch cho bọn hắn, này đó cũng không phải là bạch bạch đưa các ngươi, chờ trở, trở lại căn cứ lúc sau các ngươi chính là nếu muốn biện pháp trả lại cho ta. Giữ lại ba người nguyên bản cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại không nghĩ rằng sẽ có người tới cứu bọn họ, cảm tạ linh tinh vô nghĩa cũng không ai nhiều lời. mà là thừa dịp có Tôn Hân Hân hiểm hộ, nắm chặt thời gian hấp thu tinh hạch năng lượng tới bổ sung bọn họ trong cơ thể bị tiêu hao đến không sai biệt lắm năng lượng. Mà kia chỉ tứ giai tinh thần hệ tang thi vốn dĩ bởi vì có người quấy rầy nó liền phải đến miệng mỹ thực mà phẫn nộ không thôi, nguyên bản là tính toán ra tay giáo huấn cái này, không biết trời cao đất dày nhân loại, chính là lại phát hiện này nhân loại thực lực so nó còn mạnh hơn. Tôn Hân Hân trên người hương vị tuy rằng thực hấp dẫn nó, Nhưng là càng làm cho nó sợ hãi bất an. Vì thế kia chỉ tinh thần hệ tang thi bắt đầu gân cổ lên chỉ uy khởi vây quanh ở chính mình bên người, bảo hộ chính mình nhị giai tang thi cùng bộ phận tam giai tang thi đi đối phó Tôn Hân Hân, mà chính mình còn lại là nương còn thừa tam giai tang thi hiệp hộ, một chút một chút hướng tới tầng cao nhất cửa dịch đi. Tinh thần hệ tang thi này nhất cử động tự nhiên không thể gạt được Tôn Hân Hân. Chỉ thấy Tôn Hân Hân song thủ hợp trưởng, lại lần nữa kéo ra thời điểm Một đạo trong suốt, ra bên ngoài tản ra đến xương hàn ý năng lượng ở nàng lòng bàn tay nhảy lên, tiếp theo Tôn Hân Hân đôi tay dùng sức vung lên, nguyên bản đóng lại ở bọn họ chung quanh tang thi nháy mắt toàn bộ bị đóng băng, sau đó dây tiếp theo liền thành băng cản bẫy. Các ngươi theo vách tường trượt xuống, chạy nhanh rời đi nơi này, đừng kéo ta chân sau. Tuy rằng Tôn Hân Hân nói lời này có điểm đả kích mấy nam nhân lòng tự trọng, chính là sự thất bại ở trước mắt Bọn họ cũng không có thể diện cùng thời gian Phan bác, chỉ là nhanh chóng công lên một cái khác bị thương tương đối trọng đồng bạn, Nương Mách tưởng phùng một đường hữu kinh vô hiểm trở xuống, chờ bình an rơi xuống đất lúc sau, liền không dám nhiều làm dừng lại trực tiếp liền rời đi. Tôn Hân Hân ở xác định kia ba cái dị năng giả rời khỏi sau, liền không hề áp chế thực lực của chính mình, nháy mắt lục giai thực lực toàn bộ khai hỏa. Nhưng là Tôn Hân Hân biết lục giai thực lực nếu là tản ra, rất dễ dàng liền sẽ bị bên ngoài người nhận thấy được, cho nên trước đó dùng tinh thần lực đem này đống lâu khóa ở nàng tinh thần trong lĩnh vực. Làm xong này hết thảy lúc sau, Tôn Hân Hân liền bung ra tay chân, như là ở đùa với này đàn các tang thi chơi giống nhau, bên này một quyển huy chết mấy chỉ tang thi, bên kia đông chết một mảnh tang thi. Sau đó tang thi trong óc tinh hạch liền từ nàng vừa mới thả ra, mới vừa khai phá ra linh trí linh thực phụ trách tu. Chủ tớ hai chơi đến vui vẻ vô cùng. mà bị Tôn Hân Hân vây ở trong lĩnh vực kia chỉ tang thi tắc bởi vì không rời đi lĩnh vực. Ở Tôn Hân Hân ngẫu nhiên một cái lôi điện dưới mà khắp nơi chạy trốn. Rốt cuộc chờ tang thi tiểu đệ đều bị diệt đến không còn một mảnh lúc sau, kia chỉ tinh thần hệ tang thi cũng bởi vì bị Tôn Hân Hân dùng tinh thần lực sở biến ảo thành tiểu đao đâm chúng nó bộ mà hoàn toàn ngã xuống. Chờ linh thực đem tang thi trong đầu tứ giai tinh hạch lấy ra giao cho nàng sau, Tôn Hân Hân liền búng tay vung lên. Tinh thần hệ tang thi thi thể nháy mắt biến thành tạt bã. Đem thi thể phá hư đến như vậy hoàn toàn cũng vì để ngừa có người ăn no chỏng, chạy tới nghiệm chứng một chút, đến lúc đó nếu như bị nhìn ra thi thể mặt trên bị sét đánh quá dấu vết, kia đã có thể không dễ làm lại. Lúc sau, Tôn Hân Hân đem tự thân thực lực lại áp chế hồi tứ giai trung kỳ sau, sau đó đem linh thực thu hồi trong không gian, liền triệt tinh thần lĩnh vực, rời đi này đồng lâu, tiến đến cùng đại bộ đội hội họp. chứng mười sáu hổi căn cứ lại gặp nhau. Ở tứ dai tinh thần hệ tang thi bị tôn hân hân diệt lúc sau, còn thừa cá lọt lưới liền khôi phục tự do chi thân, sôi nổi tuần hoàn theo trong nao duy nhất đối huyết nục cùng năng lượng khắc cầu, các tang thi theo người mùi vị nặng nhất phương hướng, bắt đầu phía sau tiếp trước phát tới. Chờ tôn hân hân trở lại đại bộ đội lúc sau, nhìn đến chính là bộ đội hoặc xúc ở xe tải đối với tang thi đàn ném dị năng. hoặc ngồi xổm xe tải trên nóc xe đối với Tang Thi đàn bắn phá một màn. Tuy rằng trong hình nhìn là có như vậy điểm kinh tâm, nhưng kỳ thật còn hảo. Bởi vì lực công kích xo so cường đều bị giải quyết đến không sai biệt lắm, cho nên hiện tại dư lại này đó Tang Thi bất quá chính là một ít con tôm, dựa bộ đội chính mình tới giải quyết cũng có thể, chẳng qua là thời gian sớm muộn gì vấn đề mà tôi Bởi vì Tôn Hân Hân vừa mới một mình một người giải quyết Nam Diện Tang Thi đầu đầu cùng đại bộ phận nhị tam giai Tang Thi, cho nên vì không làm cho người khác hoang nghi, Tôn Hân Hân trở lại bộ đội lúc sau, cũng không có giúp đỡ giải quyết Tang Thi, mà là có điểm suy yếu dựa vào xe tải, để mọi người bất mãn cùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, một tay bắt lấy tinh hạch bắt đầu bổ sung khởi năng lượng. Đến nỗi Tôn Ba bọn họ tự nhiên là ở Tôn Hân Hân trở về lúc sau, liền tự giác canh giữ ở bên người nàng. Không cho người khác quấy rầy tới rồi. Có lẽ là phía trước bộ đội tổn thất thảm trọng quan hệ, cho nên chẳng sợ thu thập rất này, đó cá lọt lưới đối với bộ đội thực lực tới nói là dư giả, cuối cùng cũng vẫn là hoa gần 1 giờ thời gian mới đưa cá lọt lưới nhóm cấp tiêu diệt hoàn toàn. Chờ tang thi vấn đề đều giải quyết lúc sau, những cái đó dẫn đầu trưởng quan cũng liền trước mắt còn thừa nhân số một lần nữa an bài công tác. Bởi vì nhân số giảm mạnh gần một nửa quan hệ, Cuối cùng dẫn đầu trưởng quan cũng chỉ là để lại mỗi chiếc xe tải phụ trách tài xế trông giữ đội ngũ dọn về tới vật tư, mặt khác gan bài một tiểu đội người chuyên môn phụ trách đem phụ cận bị giải quyết rất tang thi trong óc tinh hạch cấp thu thập lên. Đương nhiên, phụ trách thu thập tinh hạch người khẳng định là chính bọn họ người, nếu không đến lúc đó phân phối khởi tinh hạch thời điểm, khẳng định sẽ có người không hài lòng. An bài hảo công tác lúc sau, Trừ bỏ lưu tại xe tải khôi phục tinh thần tôn hân hân cùng bộ phận thương tàn nhân sĩ, còn lại người đều bị đánh tan một lần nữa tạo thành tiểu đội, đi theo đi vào thu thập vật tư. Có lẽ là vì tránh cho đưa tới khắc tăng thi, lần này đại gia ở không có tăng thi công kích dưới tình huống, khuôn bác vật tư hiệu suất quả thực là không thể càng cẩn mẫn. Toàn bộ thực phẩm xưởng gia công ở hơn một giờ thời gian nội, bị bộ đội cấp cấp sạch không còn. Sở bắt được vật tư đem mang đến mấy chiếc xe tải đều cấp tắc đến tràn đầy, nếu không phải bởi vì lần này tổn thất gần một nửa người, phòng trưng giữ lại người tội liên đối nào đều thành vấn đề. Rốt cuộc chờ hết thảy công việc đều xử lý xong lúc sau, dẫn đầu trưởng quan mới mang lên đoàn xe rút lui. Sở Hưu tổn tại xuống dưới người trong ngực ôm núi chết đi huynh đệ mà khổ sở, lại may mắn chính mình còn sống phức tạp tâm tình chung, bước lên hội căn cứ lộ. Tôi chính đường sá so mới ra căn cứ khi còn muốn thuận lợi, tang thi cũng ít rất nhiều, liền tính ngẫu nhiên xuất hiện mấy chỉ không có mắt tang thi, cũng thực mo đã bị mở đường tiểu binh nhóm cấp băng rồi, kia động tác quả thực là dứt khoát lưu loát. Lúc chạng vạng, đoàn đoàn xe tiến vào Z thị nội, chạy ở mỗi điều bị rửa sạch sạch sẽ đường cái thước khi, đang ở chợ mắt Tôn Hân Hân đột nhiên mở mắt ra, bất quá thực mo liền lại lần nữa nhắm mắt lại. Tôn Hân Hân sẽ có như vậy phản ứng là bởi vì nàng phát hiện liền tại đây con đường phía trước có một đội nhân mã đang ở cùng Tang Thi đàn đối kháng, bất quá vì không cho chính mình chọc phiền toái thượng thân, Tôn Hân Hân cũng liền không nghĩ xen vào việc người khác. Tôn Hân Hân có thể cảm ứng được, ngồi ở đoàn xe phía trước nhất tinh thần hệ dị năng giả tự nhiên cũng chú ý tới, vì thế phía trước tình huống thực mau đã bị đăng báo cấp dẫn đầu trường quang. Những người đó tình huống như thế nào, chịu đựng được sao? Giữ đầu trưởng quan tuy không phải cái máu lạnh vô tình người, nhưng là cũng không muốn làm chính mình người đi mạo hiểm bang nhân lúc sau, cứu trở về tới lại là phế vật. Báo cáo trưởng quan, thô thô quan sát lúc sau, tham dự chống cự tang thi có 5 người là thực lực so cường dị năng giả, giả, người thường tắc có 7 người, đến nỗi không có sức chiến đấu đại khái mười mấy người tả hữu, người già phụ nữ và trẻ em đều có. Báo tin tinh thần hệ dị năng giả là trưởng quan người. Tự nhiên minh bạch trưởng quan ý tứ trong lời nói. Nói như vậy, trừ bỏ mấy cái kéo chân sau người bên ngoài, mặt khác mấy cái dị năng giả thực lực vẫn là không tồi. Một khi đã như vậy, vậy giúp cái tiểu vội hảo. Nói chuyện trưởng quan cũng rõ ràng một chút chuyện nhỏ không tốn sức gì cũng không thể làm được thu mua nhân tâm, bất quá chỉ là làm đối phương nhớ kỹ bọn họ tình, ngày sau dễ nói chuyện mà tôi. Là. Thu được mệnh lệnh tinh thần hệ dị năng giả thực mau lui xuống. Hơn nữa đi vào đoàn xe mà sau, chọn lựa một ít thân thể không có trở ngại gì năng giả tiến đến hỗ trợ, trong đó liền bao gồm đã nghỉ ngơi thật lâu Tôn Hân Hân. Đối này, Tôn Hân Hân tỏ vẻ không sao cả, dù sao cũng không chết được người. Hải huynh đệ, chúng ta tới giúp các ngươi. Bị điểm danh Tôn Hân Hân đám người, ở Ly Cùng Tang Thi đối kháng đám kia người đại khái mấy trăm mệ xa vị trí, liền lớn tiếng cùng đối phương chào hỏi, lấy này tới hấp dẫn bộ phận Tang Thi lực chú ý. Cứu mạng oa chạy nhanh tới giúp chúng ta đem này, đó quái vật cưỡng chế gì rồi a? Không có sức chiến đấu người già phụ nữ và trẻ em. Ông trời ta rốt cuộc không cần lại mệt chết mệt sống sắt tang thi. Không có dị năng người thường. Trở lên là bị tang thi đàn vây quanh người phát ra ra cảm khái. Mà kia năm cái thực lực không tổ dị năng giả lại không như vậy tưởng. Năm cái thảo. Nửa đường xuất ra cái chỉnh giảo kim á đây là hỏa hệ dị năng giả có điểm không quá sáng lên tiếng. Hắn gain mà ăn một ít tích đám kia người, nhưng thật ra không sợ chết a. Đây là Phong Hè Dị Năng Giả ngầm có ý châm chọc lên tiếng. Xem ra đợi lát nữa muốn cùng người cùng chung tại Nguyên A đây là khí hậu xong Hè Dị Năng Giả bất đắc dĩ thở dài. Đây là Biến Dị Không Gian Hè Dị Năng Giả không lời gì để nói. La nàng. Nàng còn sống. Phong cách như thế bất đồng ngữ điệu đến từ cái này trong đội ngũ đầu đầu, một cái Biến Dị Kim Hệ cùng lôi hệ xong Hè Dị Năng Giả như thế hoàn toàn bất đồng phản ứng, tự nhiên là thấy được đối với cái này đầu đầu tới nói là tương đối đặc biệt người lạ. Cái này phản ứng cùng người khác bất đồng người không phải ai, vừa lúc chính là mới vừa mang theo chính mình huynh đệ cùng một đám người sống sót từ dê thị sát ra tới, chuẩn bị đi dê thị xử lý chút việc Dương Thiên Hạo. Mà hắn sở dĩ ở cứu viện người vừa xuất hiện, liền trở nên có điểm khác thường, chính là bởi vì hắn thấy được vốn tưởng rằng đã ở mặt thế đã đến kỳ. cũng đã không tồn tại với trên đời này tôn hơn hơn, cho nên mới nhất thời khắc chế không được nội tâm kinh hỉ lại kinh ngạc cảm xúc. Vốn tưởng rằng đã chết đi nữ hải, hiện tại thế nhưng phải hảo hảo ở lý chính mình không xa địa phương, hơn nữa cũng tham dự tiến sát tang thi loại này nguy hiểm sự tình, cái này làm cho Dương Thiên Hạo lạ lại cao hứng, lại khẩn trương. Trong lòng hận không thể lập tức vọt tới bên người nàng, hảo hảo thủ nàng, bảo hộ nàng, không cho nàng có một chút ít tổn thương. bất đắc dĩ chặn đường Tang Thi còn không có giải quyết, Dương Thiên Hạo đành phải đem loại này nóng vội lại bực bội cảm xúc hung hăng mà phát tiết ở Tang Thi trên người. Đáng thương này đó quay chung quanh ở Dương Thiên Hạo bên người Tang Thi, tất cả đều thành không trải qua đánh bao các. Mặc kệ Dương Thiên Hạo bên này như thế đột nhiên biến hóa, có bao nhiêu là mặt khác mấy cái từ nhỏ cùng hắn cùng nhau chơi đến đại các huynh đệ kinh ngạc, bên kia đang ở bị người nhớ thương Tôn Hân Hân là sẽ không biết Mà lúc này Tôn Hân Hân đang ở tùy tâm sở dục đánh chết những cái đó chính mình thấu đi lên tang thi, không phải nàng không nghĩ tích cực một chút, mà là nàng trong lòng minh bạch mặt trên an bài bọn họ tới cứu người ý tưởng, cho nên mới có vẻ không sao cả. Bất quá nếu làm nàng biết bọn họ giờ phút này cứu viện đối tượng có một cái vừa lúc là nàng trốn đều không kịp người, phòng trường lại đến lòng bản chân mặt du trọng lưu hồi xe tải trốn đi. Một đám loại nhỏ tang thi đàn, tuy nói không nhiều lắm lại cũng có mấy trang chỉ, mà trong đó trừ bộ đại bộ phận cấp thấp tang thi ở ngoài, còn có mấy chỉ ở chỉ huy hợp tác tam giai tang thi, cho nên Tôn Hân Hân bên này cùng Dương Thiên Hạ bọn họ bên kia cũng vẫn là hoa đi hơn nửa giờ, mới đưa hiện trường dữa sạch sạch sẽ. Mà cũng chính là vào lúc này, đang chuẩn bị cùng những người khác cùng nhau hồi xe tại đợi Tôn Hân Hân nghe được có người ở kêu nàng, mà thanh âm kia lại như thế làm người quen thuộc rồi lại không dám xác định Hân Hân. Chờ một chút. Tôn Hân Hân cảm giác nàng giống như đoán đúng rồi, chính là cái này đáp án rồi lại làm nàng nhịn không được muốn làm bộ không nghe được, tuy rằng nàng cũng không rõ chính mình tại sao lại như vậy. Mặc kệ Tôn Hân Hân giờ phút này trong lòng có bao nhiêu mâu thuẫn cùng giãy giụa, nhưng là đưa lưng về phía mọi người nàng, trên thực tế cũng bất quá là tạm dừng 2 3 giây mà thôi. Chầm rãi xoay người Tôn Hân Hân, hơi hiện non nớt rồi lại có một cổ túc sát chi khí khuôn mặt thượng mang theo một tia nghi hoặc. đang xem hướng liền đứng ở nàng phía sau gọi lại nàng người khi, rốt cuộc xác định ý nghĩ của chính mình. Nhiệm xuống muốn chạy trốn xúc động, Tôn Hân Hân nhìn gọi lại nàng người, trên mặt túc sát chi khí tiêu tán vài phần, ngược lại mang theo vài phần trong căn cứ nhận thức nàng, lại trước nay không ở trên mặt nàng gặp qua, ngượng ngùng mà lại đơn thuần mỉm cười, thanh âm cũng điềm mỹ vài phần. Dương đại ca, thế nhưng là ngươi, không nghĩ tới đời này chúng ta thế nhưng còn có thể gặp mặt. Ta còn tưởng rằng ngươi đã đúng vậy, lại lại như vậy mau liền gặp mặt. Tôn hân hân trong lòng có chút tiểu bất đắc dĩ. Đúng vậy, mặt thế bùng nổ ngày đó ta vừa vặn ở nơi khác xử lý chút việc, xảy ra chuyện lúc sau ta vội vàng gấp trở về, chính là lại không có thấy ngươi, chỉ có đây đất hải cốt cùng bộ mặt hoàn toàn thay đổi tang thi, ta còn tưởng rằng ngươi đã. Không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này lại lần nữa nhìn thấy ngươi, ngươi không có việc gì thật tốt. Nhớ lại lúc ban đầu tình huống, Dương Thiên Hạo đến đây khắc đều vẫn là cảm thấy thực kinh hãi, có điểm mạc danh đau lòng, con người tốt không có việc gì. Tôn Hân Hân không nghĩ tới Dương Thiên Hạo thế nhưng sẽ ở mạt thế bùng nổ thời điểm, vì chính mình mà từ nơi khác gấp trở về. Lúc ấy là hỗn loạn nhất, cũng là nhân loại nhất không có phòng bị thời điểm, chính là hắn lại vì chính mình, cách mênh mang biển người, vượt qua thật mạnh nguy hiểm, chạy về khu biệt thự, chỉ vì cứu chính mình. Tôn Hân Hân nói không rõ giờ phút này trong nội tâm cảm thụ, thực phức tạp, nhưng là cảm động là nhất định sẽ có, tựa như kiếp trước hắn không màng tất cả tin tưởng chính mình giống nhau, làm nàng thực cảm động. Dương đại ca, cảm ơn ngươi, ở cái loại này nguy cấp thời khắc thế nhưng còn có thể bận tâm đến ta. Con hảo ngươi không có việc gì, nếu không ta đã có thể tội lỗi. Tôn Hân Hân hơi mang nịch ngậm cười một chút, bất quá thực mau trên mặt biểu tình liền trở nên có điểm nghiêm túc. Lư khế cũng đừng đắn lên. Tuy rằng Dương Đại ca hành vi thực làm người cảm động, nhưng là ta còn là phải nhắc nhở một chút Dương Đại ca, hiện tại đã là mặt thế, giống như trước như vậy yên ổn hài hòa nhật tử đã không còn nữa, hiện tại bên ngoài nơi trốn đều cất giấu nguy cơ, không chỉ có tang thi nguy hiểm, ngay cả nhân tâm cũng là nắm lấy không ra. Cho nên về sau nếu gặp được cái gì nguy hiểm nói, hi vọng Dương Đại ca đầu tiên trước suy xét đến chính mình cùng bên người người an nguy. Nhưng ngàn vạn đường lại giống như như bây giờ, vì giống ta như vậy chưa thấy qua vài lần mặt, lẫn nhau cũng không thể nào quen thuộc người, mà lâm vào cái gì nguy hiểm. Không phải, với ta mà nói Hân Hân mới không phải cái gì không quen thuộc người đâu, ta Dương Thiên Hạo nói đến một nửa, liền chính mình đều ngây ngẩn cả người. Hắn tưởng nói Tôn Hân Hân cùng hắn mới không phải cái loại này chưa thấy qua vài lần mặt, cũng không quen thuộc quan hệ, còn tưởng nói Tôn Hân Hân là hắn người nào? Chính là lời nói đến bên miệng, liền chính hắn cũng không biết hắn rốt cuộc muốn nói cái gì. Nhìn mắt mà tìm lại nữ hài bợ̣ vì chính mình muốn nói lại thôi, mà trong mắt tràn đầy nghi hoặc bộ dáng, Dương Thiên Hạo bật cười, "Không có gì, ta đã biết, về sau Dương đại ca không bao giờ sẽ vì những cái đó không quan biết, không quan trọng người mà làm cái gì việc độc. Dương đại ca chỉ biết vì trong lòng quan trọng, để ý người mà không màng tất cả." Nhìn Dương Thiên Hạo minh bạch chính mình ý tứ, Tôn Hân Hân lại lần nữa nhõn nhuyễn miệng cười, mà không có chú ý tới trong lòng bởi vì Dương Thiên Hạo nói, mà nổi lên một sợi rất nhỏ khác thường. Chương 17 cùng nhau hồi căn cứ. Dương đại ca, bọn họ là. Tôn Hân Hân dùng ánh mắt ngó mắt Dương Thiên Hạo phía sau đám kia người thượng, hỏi, không quen thuộc người thôi, đều là ở trên đường gặp được, trừ bỏ cá biệt mấy cái, những người khác nhưng thật ra an vạ chúng ta. Dương Thiên Hạo theo Tôn Hân Hân ánh mắt sau này xem, Thấy được theo sát bọn họ đám kia người thường, trong giọng nói mang lên vài phần trăn trọng. "Na kia kế tiếp Dương đại ca có tính toán gì không sao? Ân tổng không thể vẫn luôn cho người ta miễn phí làm bảo mẫu, đương tay đấm đi." Tôn Hân Hân minh bạch Dương Thiên Hạo đây là không mừng những người đó ra mặt dày hành động, cho nên trong giọng nói mang theo vài phần chế nhạo. Nhìn Tôn Hân Hân một bộ xem náo nhiệt không che sự đại bộ dáng, Dương Thiên Hạo cũng không gạch chân nàng, chỉ là ở trong lòng cảm thấy buồn cười. Đương nhiên, này đó là ta xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Ta cùng ta các huynh đệ nghe nói Z thị có tòa căn cứ lúc sau, liền mang theo này nhóm người một đường hướng nơi này tới rồi, tính toán đem những người đó an bài ở Z trong căn cứ, sau đó thuận tiện nhìn xem Z căn cứ tình huống. Tôn Hân Hân là hiểu biết Dương Thiên Hạo, biết hắn là cái có khát vọng, có thực lực người, mặc kệ là mạt thế trước vẫn là mạt thế sau, đều sẽ không cam tâm khuất với người sau, thay người làm việc. Cho nên hắn nói nhìn xem, tự nhiên sẽ không chỉ là đơn giản nhìn xem mà thôi. Tôn Hân Hân nhìn hướng bọn họ đi tới một xí bình, cười đối Dương Thiên Hạo vẫy vẫy tay, xem ra Dương đại ca ý tưởng thực mau liền có thể thực hiện, ta đi trước làm, tối chào. Tôn Hân Hân cứ như vậy trở lại nàng trong đội ngũ, Liên Dương Thiên Hạo đều không kịp lại cùng nàng nói thượng một câu. Nhìn Tôn Hân Hân bóng dáng cứ như vậy biến mất ở trước mắt, Dương Thiên Hạo trong lòng vẫn là có điểm mất mát a. đều có chút buồn bực, như thế nào mỗi lần đều cảm giác là nha đầu này ở tránh ta đâu. Dương Tiên Sinh, ngươi hảo. Chúng ta trưởng quan tưởng tỉnh ngươi qua đi tâm sự. Binh lính sở dĩ có thể ở mấy cái dị năng giả lập tức liền tìm thượng Dương Tiên Hạo, cũng là ít nhiều đi theo bọn họ bên người những cái đó vô năng người thường. Không thành vấn đề, đi thôi. Dương Tiên Hạo đi theo binh lính hướng Tôn Hân Hân rời đi khi phương hướng đi đến Lúc gần đi không quên dùng hắn kia lạnh đến có thể đông chết người ánh mắt liếc liếc mắt một cái đám kia rượng không thân bạch nhá lang. Dương Thiên Hạo đi theo binh lính đi tới bọn họ đỉnh trú giờ địa phương, chỉ thấy dẫn đầu một chiếc quân dụng xe tải cửa xe từ bên trong mở ra tới, một cái ngồi ở ghế điều khiển tài xế từ trên xe xuống dưới. Đầu tiên là đối với Dương Thiên Hạo bên người binh lính kính cái lễ, tiếp theo mới nhìn về phía Dương Thiên Hạo, vị tiên sinh này, trưởng quan tỉnh ngươi lên xe một tự. Dương Thiên Hạo không phải quân nhân, đối tham gia quân ngũ cũng không có gì đặc thù ý tưởng, vì thế cũng bất hòa này hai cái binh lính nói thêm cái gì, trực tiếp lên xe, sau đó liền bành một tiếng, đóng lại cửa xe. Tự Dương Thiên Hạo lên xe về sau, lúc này trong xe không khí cũng không có thưởng nhân cho nên vị trầm trọng, áp lực. Dương Thiên Hạo không biết trưởng quan như thế nào xưng hô. Dương Thiên Hạo ở cùng bọn lính trong miệng trưởng quan lẳng lặng nhìn nhau vài giây lúc sau, Từng người mặc không lên tiếng đánh giá đối phương, liền cười mở miệng. "Ha ha, như vậy sao? Ta cũng họ Dương, Dương Dịch, Dương huynh đệ kêu ta Dương trưởng quan là được." Dương trưởng quan ở Dương Thiên Hạo tự giới thiệu lúc sau, cũng đi theo báo thượng tên họ, ngay sau đó lại phi thường thân thiện cùng Dương Thiên Hạo bắt tay. "Không biết Dương huynh đệ cùng ngươi những cái đó đồng bạn là người ở nơi nào, lại lạ như thế nào đi vào Z thị đâu?" Dương trưởng quan tự cho là phi thường quan tâm hỏi. Ta cùng ta huynh đệ đều là dế thị người, đến nỗi những người khác, trừ bỏ mấy cái cũng là dế thị bên ngoài, mà khác đều là mạt thế tiến đến đến dế thị công tác hoặc là du ngoạn. Đến nỗi như thế nào đi vào dế thị, á còn có thể như thế nào tới đâu? Bất quá chính là hi sinh vài người, liều chết sát ra điều đường máu tới. Nói đến sau lại, Dương Thiên Hạo trong giọng nói không tự giác mang lên vài phần trào phúng, ngay cả trên mặt cũng hiện ra nhàn nhạt đau kịch liệt. Dương huynh đệ cũng đừng quá khổ sở, mặc thế tới đột nhiên, ai cũng không thể tưởng được sẽ phát sinh như vậy sự, các ngươi có thể tồn tại đi đến nơi này, đã là phi thường vận hạnh. Quá khứ cũng liền đi qua, rốt cuộc sinh tử có mệnh, chẳng trách người, cho nên ngươi cũng đừng luôn là nắm không bỏ. Dương trưởng quan thấy chính mình nhắc tới nhân gia chuyện thương tâm, không khỏi ngữ khí phó nhẹ, an uổi khởi Dương Thiên Hạo tới. Đạo lý này ta còn là hiểu. Cho nên hiện tại chỉ một lòng nghĩ muốn đem đi theo chúng ta mấy cái gia tới người cấp đưa đến an toàn địa phương, cũng đỡ phải ở bên ngoài mỗi ngày lo lắng đề phòng, liền ngủ ngon cũng cảm thấy xa xỉ. Dương Thiên Hạ ở Dương Trưởng Quan An hủy dưới, cảm xúc nhưng thật ra bình phục, chỉ là trong lúc vô ý liền đem chính mình bước tiếp theo kế hoạch cấp thổ lộ ra tới. Nói như vậy, Dương huynh đệ các ngươi lúc này đây đi vào Z thị, chính là vì đến Z thị căn cứ sao? Nghe nói Dương Thiên Hảo ý tưởng, Dương trưởng quan đôi mắt đều sáng. Đúng vậy, chúng ta đang đảo vong trên đường, trong lúc vô ý thu thập tới rồi máy ghi âm, lúc này mới nghe được về an toàn căn cứ sự. Mà khoảng cách chúng ta gần nhất chính là Z thị căn cứ, cho nên đại gia quyết định đến Z thị an toàn căn cứ nhìn xem, nếu không thành vấn đề, liền định ra tới. Nói tới đây, Dương Thiên Hảo mới lộ ra một cái tươi cười. Kêu nhưng lại xảo. Chúng ta chi đội ngũ này vừa lúc chính là từ Z thị căn cứ ra tới, các ngươi thật đúng là cùng chúng ta có duyên a, đúng phải chúng ta mới từ bên ngoài làm xong nhiệm vụ trở về, chúng ta còn có thể tiện thể mang theo các ngươi qua đi, đến lúc đó cũng có thể bỏ bất không ít phiền toái. Dương trưởng quan cười đến vẻ mặt hoa hái, còn Phi thường rộng lượng tỏ vẻ chính mình có thể hỗ trợ. Thật vậy chăng? Kia thật đúng là thật tốt quá, tiểu lệ ở chỗ này đại những người khác cảm ơn Dương trưởng quan. vì tỏ vẻ cảm tạ, Dương Thiên Hạo chủ động cùng Dương trưởng quan lại nắm một lần tay. Không biết Dương huynh đệ các ngươi là đi đường tới, vẫn là lái xe tới, nhưng yêu cầu chúng ta chở khách đoạn đường. Sắp trời đã không còn sớm, nếu được đến muốn tin tức, như vậy Dương trưởng quan cũng không tính toán tiếp tục lãng phí thời gian. Cảm ơn Dương trưởng quan hảo ý, chúng ta là khai xe buýt cùng xe hơi tới, cho nên liền không cần phiền thay các ngươi tái chúng ta, chỉ cần làm chúng ta đi theo các ngươi đội ngũ mặt sau là được. Dương Thiên Hạo cười xin miễn Dương trưởng quan hảo ý. Nếu là như thế này, vậy ngươi chạy nhanh trở về cùng ngươi người ta nói một tiếng đi, hiện tại sắp trời cũng không còn sớm, lại kéo xuống đi, ai cũng không thể bảo đảm có thể hay không có mặt khác nguy hiểm, cho nên chúng ta phải nắm chặt thời gian trở lại căn cứ. Dương trưởng quan thiện ý nhắc nhở một chút Dương Thiên Hạo. "Tốt, kia Dương trưởng quan các ngươi đi trước đi, chúng ta liền đi theo các ngươi mà sau." Dương Thiên Hạo nói xong lời này, Đã đi xuống xe, trực tiếp hướng hắn đội ngũ đi đến, đưa lưng về phía binh lính trên mặt hắn không còn nữa khiêm cung thần thái. Chờ Dương Thiên Hạo trở lại trong đội ngũ thời điểm, liền đem vừa rồi ở trong xe cùng Dương trưởng quan đối thoại đều hướng chính mình các huynh đệ cùng kia mấy cái người thường đều thuật lại một lần. Mọi người trở lại trong xe chờ đợi trong chốc lát, liền nhìn thấy từng chiếc quân dụng xe tải từ trước mắt trên đường nhất nhất khai qua. Chờ đến cuối cùng một chiếc xe tải từ trước mắt chạy qua. Mọi người mới phát động động cơ, chậm rãi đuổi kịp. Quân dụng xe tại trong đội ngũ, dẫn đầu kia chiếc đang ở kế hoạch bọn họ tính toán. Trưởng quan cảm thấy họ Dương đám kia người như thế nào? Khả năng dùng. Lái xe binh lính nhìn cho rằng chỉ là cái tài xế tiểu binh, nhưng kỳ thật lại là Dương trưởng quan Tâm Phúc. Ân có liên lụy, trọng cảm tình, nhìn nhưng thật ra cái hảo đắn đo. Nhưng là chỉ dựa vào ngắn ngủn nói mấy câu. Rất khó kết luận một người phẩm hạnh cùng lòng dạ, vẫn là chờ trở lại căn cứ lúc sau, lại âm thầm phái người quan sát một chút, nếu có thể nói, nhưng thật ra có thể nạp vì mình dùng. Lúc này Dương Trưởng quan một mở miệng, trong thinh em lại tìm không thấy vừa rồi cùng Dương Thiên Hạo nói chuyện khi hòa ái thân thiện, lạnh như băng, tất cả đều là tính kế cùng lợi dụng hư vị. Chờ đoàn xe toàn bộ tới căn cứ lúc sau, thiên tướng đem ám xuống dưới. Dương Thiên Hạo nhìn đến đoàn xe ngừng ở trước đại môn, cửa binh lính đối với Dương trưởng quan bọn họ ngồi chiếc xe kia kính quân lễ lúc sau, theo sau binh lính tới gần cửa sổ xe giống như đang nghe bên trong xe người ta nói cái gì, còn thường thường gật đầu, chỉ chốc lát sau liền làm Dương trưởng quan bọn họ tiến căn cứ. Chờ Dương trưởng quan ngồi chiếc xe kia đi vào lúc sau, liền có một loạt binh lính lại đây một chiếc một chiếc kiểm tra quân dụng xe tải, kiểm tra không thành vấn đề liền cho đi. Thật mau Trừ bỏ cá biệt bị thương nhân viên bị binh lính mang đi tiếp thu cách ly ở ngoài, Tôn Hân Hân cùng mặt khác chiếc xe đều thuận lợi tiến vào căn cứ. Ở căn cứ xe tải đều kiểm tra xong lúc sau, Dương Thiên Hạ bọn họ này mấy chiếc treo ở đoàn xe nhất mà, thoạt nhìn tương đối chật vật chiếc xe liền trở thành mọi người tiêu điểm. Liên ở Dương Thiên Hạ bọn họ ở do dự mà là muốn tới đại môn bên trái đi ngoan ngoãn xếp hàng chờ đâu, vẫn là cùng Dương trưởng quan bọn họ giống nhau đi phía trước khai thời điểm. Cái kia cùng Dương trưởng quan chiếc xe kia tối chào binh lính liền hướng bọn họ đi tới. "Xin hỏi vị nào là Dương Thiên Hạo?" Binh lính đi vào Dương Thiên Hạo bọn họ sở khai xa tiền, đối với cửa sổ xe người hỏi. Người trong xe thấy có người muốn tiền tối lại đầu cũng không có trực tiếp đem Dương Thiên Hạo cung ra tới, mà là do dự mà, tựa hồ đang chờ ai mở miệng. Kỳ thật cũng không có làm cái kia binh lính chờ bao lâu, ngồi ở xe hàng phía sau Dương Thiên Hạo liền mở ra cửa sổ xe. Giơ hỏi: "Ta là Dương Thiên Hạo, xin hỏi có chuyện gì sao?" Ngai hảo: "Ta là Phụng Dương trưởng quan chi mệnh, tới tiếp đãi của các ngươi. Thỉnh các ngươi phối hợp chúng ta kiểm tra, nếu không thành vấn đề, chỉ cần giao thượng tam thành vật tư, lập tức liền có thể tiến vào căn cứ." Binh lính sụ mặt đem thượng cấp ý tứ truyền đạt cấp Dương Thiên Hạo. "Tuất, không thành vấn đề. Không biết nên như thế nào kiểm tra?" Đứng ở người khác địa bản thượng, Dương Thiên Hạo lại giả bộ một bộ ôn hòa có lễ bộ dáng. Ta trong tay này phần tư liệu từ thân là dẫn đầu người Dương Tiên Sinh ngươi thế bọn họ điền, kế tiếp trì yếu một chút tình huống, hy vọng Dương Tiên Sinh có thể cùng ngươi người hảo hảo đích xác nhận hạ. Ở các ngươi trong đội ngũ có hay không người bị thương? Nhân số nhiều ít. Mặc kệ có phải hay không tang thi gây ra, đều hy vọng Dương Tiên Sinh có thể giao cho chúng ta, chờ cách ly đã đến giờ lúc sau, chỉ cần người không có việc gì. Chúng ta liền sẽ cho các ngươi đưa trở về." Binh lính một bên đem kiểm tra hạ mục công việc nói cho Dương Thiên Hạo nghe, một bên đem trong tay nhân viên tư liệu biểu đưa cho Dương Thiên Hạo, ý bảo hắn điền. "Thuật, ta đã biết, thỉnh chờ một lát một chút." Dương Thiên Hạo làm binh lính chờ đợi sau một lát, liền xoay người đối bên người mấy cái bạn tốt công đạo vài câu, chính mình còn lại là bắt đầu túi đầu soát soát soát điền tư liệu biểu. Mấy cái bị công đạo bạn tốt xuống xe hướng tới xe buýt đi đến. trưởng xe buýt lúc sau, không biết bọn họ cùng xe buýt người ta nói chút cái gì, bên ngoài người chỉ nhìn thấy xe buýt có một trận ngắn ngồi dọc đường, mơ hồ còn có thể nghe được cẩm ý thanh. Một hồi lâu lúc sau, Dương Thiên Hạo hai cái bạn tốt mới từ xe buýt trên dưới tới, phía sau còn đi theo mấy cái quần áo bất chỉnh, chất vật dạng 10 phần người. Thiên Hạo, liền mấy người này, cái gì miệng vết thương đều có. Bạn tốt đem người giao cho binh lính lúc sau, liền trở lại trên xe. Ấn, nếu các ngươi bị thường, như vậy dựa theo căn cứ này quý củ, các ngươi muốn tiến căn cứ nhất định phải đến tiếp thu cách ly, chỉ cần chứng minh các ngươi trên người không có tàng thi vi rút, liền có thể tiến căn cứ. Các ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần không có việc gì, tự nhiên sẽ có người mang các ngươi đi cùng mặt sau những người đó hội hợp. Dương Thiên Hảo Trấn An những cái đó lo sợ bất an người vài cầu, liền đem trong tay đã điển tốt tư liệu giao cho binh lính. Liên quan nói tốt tam thành vật tư cũng cùng nhau giao thẻ. Làm xong này đó kiểm tra, trừ bỏ bị binh lính mang đi vài người ở ngoài, Dương Thiên Hạo bọn họ đoàn người thực mau liền ở đại môn bên trái đau khổ chờ đợi không biết bao lâu người, các loại hâm mộ ghen tị hận trong ánh mắt tiến vào Z căn cứ. Chương 18 ném rất liên lụy thủ lao. Tiến vào trong căn cứ lúc sau, Dương Thiên Hạo cũng không có ở trước tiên liền tìm người hỏi chỗ ở sự. Mà lại trước cùng những cái đó an vạ bọn họ người thưởng phân rõ giới tuyến. Các ngươi đi thôi, ta Dương Thiên Hạo nguyện ý mang các ngươi tiến vào Z trong căn cứ cũng đã là đối đãi các ngươi không tệ, kế tiếp lộ chúng ta các đi các, lẫn nhau lẫn nhau không liên quan. Ai nha, như thế nào đột nhiên liền như vậy khách khí đâu? Chúng ta không phải người một nhà sao? Như thế nào ở ngay lúc này đột nhiên nói lên loại này lời nói tới đâu? Đúng rồi, sao lại có thể như vậy a? Chúng ta này nhóm người đi theo các ngươi huynh đệ mấy cái trăm cây ngàn đắng từ dê thị một đường sấm đến nơi đây, này dọc theo đường đi chúng ta không biết ăn nhiều ít đau khổ, cũng không biết hy sinh bao nhiêu người, hiện tại thật vất vả rốt cuộc có thể không cần lại ăn ngủ ngoài trời phong cơm, các ngươi thế nhưng tưởng ném rất chúng ta. Chẳng sợ chúng ta giết tang thi không có dương lão đại các ngươi mấy cái rất nhiều, nhưng là chúng ta cũng là trả giá sức lao động, cho nên liền tính chúng ta không có công lao. "Kia cũng có khổ lao a, ngươi cũng không thể mặc kệ chúng ta a." Dương Thiên Hạo một phen lời nói, có thể nói là đêm này đàn nguyên bản tính toán đem ra mặt dày chiếm tiện nghi vô sỉ hành vi tiến hành rốt cuộc người cấp đánh cái trợ tay không kịp. Nguyên bản còn trung thực người thường nhỏ, tại đây một khắc đều tạc mau lên, một cái hai cái, mồm năm miệng 10, e sợ cho bị ném xuống, mất đi sinh hoạt che chở. Bọn họ chỉ lo chính mình sinh hoạt, chỉ nghĩ chính mình. lại không nghĩ rằng bọn họ vô lại hành vi làm Dương Thiên Hạo đám người càng vì bực bội, nguyên bản không tính toán so đo sự tình, cũng tại đây một khắc mở ra. Vị này đại thẩm nói chuyện phải chú ý a, không thể nào không cần loạn rằng a, chúng ta nhưng không nhớ rõ có người như vậy người một nhà a từ lúc bắt đầu chính là các ngươi chính mình tấu đi lên, đuổi đều đuổi không đi, nếu không phải các ngươi như vậy vô lại nói, ai nguyện ý mang theo các ngươi a? Hỏa hệ dị năng giả đối ra mặt dạy loạn phàn quan hệ đại thẩm khịt mũi coi thường. Hừ, các ngươi đi theo chúng ta một đường ăn rất nhiều đau khổ, cũng hy sinh rất nhiều người, là chúng ta bức các ngươi sao? Nói nữa, ngươi, nói loại này lời nói ngươi, ngươi có cái gì mặt, lại có cái gì tư cách trách chúng ta? Ngươi ở làm, thiên đang xem, đừng tưởng rằng ngươi động tác nhỏ không ai nhìn đến, không ai biết. Liên ở ngươi theo như lời hy sinh bao nhiêu người? Chỉ sợ cũng có không ít người chết vào giống người như vậy tham sống sợ chết, kéo người làm đệm lưng nhân thủ. Các người vì gia tăng chính mình mạng sống cơ hội, không thiết hy sinh ngày xưa đồng bọn đồng bào, như vậy các người thế nhưng còn có mặt mũi tới trách chúng ta, thật là chê cười. Phong hệ dị năng giả nghe được một cái mỏ chuột thai khỉ thanh niên theo như lời nói, giận cực phản cười, trái lại liền đem cái kia thanh niên cấp chế nhạo một phen. Sức lao động. các ngươi cũng không biết xấu hổ nói các ngươi trả giá sức lao động a. Đừng quên, nay dọc theo đường đi là ai không màng chúng ta ý kiến, chết ra bạch lại đi theo chúng ta mà sau, chờ chúng ta giúp các ngươi thu thập những cái đó cho các ngươi thấy liền chân mềm tang thi. Đuổi cũng đuổi không đi, tang thi cũng không giám sát, thấy chúng ta thu thập vật tư nhưng thật ra man chủ động sao? Còn sức lao động đâu? Xin hỏi chúng ta có kêu các ngươi giúp chúng ta làm cái gì sao? Thấy cái kia lớn lên một bộ thành thật mặt đại hán bị hắn theo như lợi sự thật bạch bạch vả mặt, liền một câu phản bác nói đều nói không nên lời. Khí hậu xong hệ dị năng giả như là nhớ tới cái gì, lại nói: "Nga nói đến sức lao động, ta nhưng thật ra nhớ tới một sự kiện tới. Nay một đường đi tới, chúng ta không chỉ có không hướng các ngươi thu cái gì bảo hộ phí linh tinh, ngay cả tiến căn cứ các ngươi cũng là dính chúng ta quang, mới có thể so người khác còn muốn dễ dàng bất việc mà tiến vào." Không chỉ có như thế, ngay cả tam thành vật tư cũng là chúng ta huynh đệ mấy cái lấy ra tới. Xin hỏi các ngươi làm cái gì? Các ngươi cho chúng ta cái gì chỗ tốt rồi sao? Dựa vào cái gì có thể yên tâm thoải mái chiếm chúng ta tiện nghi? Dựa vào cái gì có thể cái gì đều không làm liền tiếp thu cùng chúng ta giống nhau đãi ngộ? Nếu không phải chúng ta, chỉ bằng các ngươi không có dị năng, dù có một thân cậy mạnh cũng không nhất định có thể đi đến nơi này. Nếu không phải chúng ta, các ngươi hiện tại còn ở bên ngoài đau khổ chờ xếp hàng tiếp thu kiểm tra. Nếu không phải chúng ta, các ngươi liền tam thành vật tư đều không nhất định lấy đến ra tới. Nói tới đây, khí hậu xong hệ dị năng giả nhẹ thở một hơi, dung cặp kia không chút nào che giấu khinh thường ánh mắt nhìn chung quanh đám kia người thường liếc mắt một cái, lúc này mới đem dư lại nói nói xong, cho nên á cùng chúng ta đánh cảm tình bài, nói rõ lý lẽ gì đó, vẫn là tỉnh tỉnh đi. Chúng ta không cùng các ngươi Soddo đã là đại ân đại đức, các ngươi cũng nên thấy đủ, nhưng đừng bức cho chúng ta nhịn không được ra tay a." Nhìn khí hậu xong hệ dị năng giả trong tay toát ra tới thổ thứ, những cái đó tham lam, không cam lòng người thường nhón cuối cùng là bị kinh sợ ở, há miệng, cuối cùng vẫn là cái gì cũng không dám nói. Dương Thiên Hạo thấy đám kia người không dám tiếp tục quậy, lúc này mới mang theo chính mình mấy cái huynh đệ rời đi, trước khi đi vẫn là cho vài câu lời khuyên. Ở trên đường mấy tháng, bên ngoài là tình huống như thế nào các ngươi cũng đều thấy được, hiện tại đã là cá lớn nuốt cá bé, người thích dưỡng được thì sống sót, không khỏe giả đào thải thời đại. Các ngươi nếu tưởng ở cái này căn cứ, tại đây loại xã hội hảo hảo sống sót, chỉ có chính mình ra sức giao tranh. Dựa người không bằng dựa mình, nếu chính mình không nỗ lực biến cường nói, các ngươi những cái đó chết đi đồng bạn kết cục, chúng sẽ trở thành các ngươi kết cục. Nhìn chỗ rửa cứ như vậy càng đi càng xa. cuối cùng biến mất ở bọn họ trong tầm mắt, này đàn người thường mất đi đại thụ ấm hộ, cuối cùng vẫn là đi tới chia năm xẻ bảy nông nỗi. Đến nỗi là tốt là xấu, cuối cùng kết cục như thế nào, toàn xem bọn họ tạo hóa. Mà cuối cùng thoát khỏi những cái đó người thường dây dưa Dương Thiên Hạo đám người, cuối cùng dựa vào bọn họ sở điền thực lực đi tới phân phối cho bọn hắn một bộ phòng. Kỳ thật, dựa vào Dương Thiên Hạo ý tưởng là rất muốn lập tức nghe được Tôn Hân Hân sở trụ địa phương. Nhưng là hiện tại đã đã khuya, hơn nữa hắn cũng sợ chính mình hành động sẽ cho Tôn Hân Hân mang đến cái gì không tiện, vì thế đành phải trước chịu đựng, quyết định ngày mai đi ra ngoài thử thời vận. Ngày hôm sau, ngày mới mới vừa đại lượng, Tôn Hân Hân một nhà lúc này mới từ trong ổ chăn bò dậy. Thường lui tới lúc này, Tôn Hân Hân bọn họ đã sớm lên làm nhiệt thân vận động, sau đó đi lĩnh đánh thuê thương hội tiếp nhiệm vụ đi. Chính là bọn họ hôm qua mới mới vừa đã trải qua đối những người khác tới nói thực hung hiểm nhiệm vụ, mà bọn họ lần này có khả năng đủ đạt được phong phú thủ lao thực mau liền sẽ phát xuống dưới, cho nên cũng không sốt ruột đi làm nhiệm vụ gì đó. Mà như vậy cách làm, trừ bỏ tôn hân hân bọn họ bên ngoài, mặt khác tồn tại trở về doanh binh đoàn cũng là như thế này tưởng. Mọi người đều tính toán trước nghỉ ngơi mấy ngày, tu dưỡng thể sắc và tinh thần, thuận tiện chiêu tân nhân nhập đoàn. Cho nên ngày này, lính đánh thuế thương hội thanh nhiệm vụ lại khôi phục vận tắc lúc sau, tới lĩnh nhiệm vụ đều là tam cấp dưới doanh binh đoàn. Căn cứ làm việc hiệu suất vẫn là man mao, đêm qua mới vừa làm xong nhiệm vụ, nộp lên như vậy nhiều xe tải vật tư, hôm nay cũng đã rửa sạch xong. Tới rồi giữa trưa thời điểm, Tôn Hân Hân một nhà đang ở khí thế ngất trời thảo luận dị năng, đột nhiên chuông cửa vang lên. "Ta đi khai, các ngươi tiếp tục." Tôn Hân Hân ở nghe được chuông cửa vang kia một khắc, Dẫn đầu đứng lên Ngươi hảo, Tôn Tiểu Thư Đây là các ngươi hướng dương dòng binh đoàn tại đây Một lần nhiệm vụ chung thu hoạch đến Thù Lao Thỉnh ngài kiểm tra một chút có hay không vấn đề Tôn Hân Hân mở cửa lúc sau Nhìn thấy một cái ăn mặc áo ngụy trang binh lính đối nàng hành quân lễ Sau đó chỉ vào mặt sau hai cái binh lính nâng túi Đối nàng nói Vất vả các ngươi, kiểm tra liền không cần Quân nhân phẩm hạnh ta còn là nguyện ý tin tưởng Các ngươi đem đồ vật đặt ở nơi này là được Tôn Hân Hân nghiêng đi thân mình, làm hai cái binh lính đem đồ vật đặt ở bên trong cánh cửa vén tường. "Cảm ơn Tôn tiểu thư đối quân nhân tín nhiệm, chúng ta còn muốn đi cấp những người khác phát thủ lao, liền trước cáo từ, tái kiến." Tôn Hân Hân một câu nguyện ý tin tưởng quân nhân phỏng hạnh, thành công đạt được ba cái binh lính hảo cảm độ, ở binh lính rời đi trước, thống nhất đối Tôn Hân Hân lại được rồi một lần chỉnh trọng quốc lễ. Thang đến binh lính xe khai xa, Tôn Hân Hân lúc này mới giữ cửa cấp đóng lại. Một mình một người đem yêu cầu hai cái binh lính mới có thể nâng lên túi cấp sách đến trong phòng khách. Ba mẹ, thím san, chúng ta nhiệm vụ lần này Thù Lao tới rồi. Tôn Hân Hân đem trang có tinh hạch túi cùng đồ ăn túi đều đặt lên bàn. Tôn ba, Tôn mẹ bọn họ đem túi mở ra lúc sau, nhìn thoáng qua này đó Thù Lao, tinh hạch nhưng thật ra không nhiều không ít, cấp đủ chính là đồ ăn. Này đó đồ ăn giống như sở so dự đoán muốn nhiều một ít nha. Căn cứ mặt trên người chẳng lẽ đều như vậy hảo phóng sao? Tôn Ba nhìn trong tay rõ ràng không ngừng một tháng lương thực, cùng với thiếu bộ phận rau dưa cùng tốc đông lạnh thịt, không cấm có điểm nghi hoặc. Đúng vậy, liền rau dưa cùng thịt đều có, này đó nếu là chính chúng ta mua nói, không biết phải tốn rất nhiều ít tình hạt đâu. Lục Tử San nhìn hôm qua mới từ thực phẩm xưởng ra công dọn về tới lương thực, cũng có chút cảm khái. Mặt trên người đương nhiên không có khả năng như vậy hảo phóng. Nếu chỉ là một lần bình thường nhiệm vụ, bọn họ đương nhiên là nói tốt nhiều ít, một cân một hai đều sẽ không nhiều. Chính là đây là một lần cưỡng chế tính nhiệm vụ, hơn nữa vẫn là nguy hiểm độ ra ngoài sở hữu Rong binh đoàn dự đoán nhiệm vụ. Bọn họ che giấu nhiệm vụ tính nguy hiểm, hại đại bộ phận Rong binh đoàn đều tạo thành bất đồng trình độ tổn thất, vì chấn án này đó tùy thời đều khả năng bùng nổ các Rong binh, lấy ra nhất mê người đồ vật tới lấp kín bọn họ miệng. chính là mặt trên người có khả năng làm bồi thường cùng thủ đoạn. Rút trong túi lương thực cùng rau dưa, Tôn Hân Hân đem mặt trên ý tưởng đều cấp nói toạc. Hơn nữa, hiện tại rau dưa cùng an toàn thịt loại đều đã rất khó lại đạt được, cho nên muốn muốn sở hữu dòng binh đoàn đều có thể đủ đạt được ngang nhau, thủ lao tựa hồ là không có khả năng. Bọn họ nhiều nhất dựa theo đoàn thể thực lực cùng cống hiến, tới hoặc nhiều hoặc ít cho bồi thường. Nói tới đây, Tôn Hân Hân buông trong tay lương thực Đem trên tay bột phấn cấp vô zớ, nhìn thoáng qua cha mẹ cùng lục từ san, chỉ vào trong túi đồ ăn đối bọn họ nói: "Ta tưởng chúng ta trừ bỏ lương thực phân lượng nhiều, lại còn có có thể thêm vào đạt được rau dưa cùng thịt loại, trừ bỏ thoát ly không được thực lực quan hệ ở ngoài, ta giúp bọn hắn giải quyết kia chỉ tứ giai tinh thần hệ tang thi, giảm bất thương vong, làm cho bọn họ có thể thuận lợi mang về những cái đó vật tư, cũng là trong đó rất quan trọng nguyên nhân đi." Đến nội những người khác kia đã có thể không nhất định. Chúng ta đây mấy ngày nay có thể không cần phải gấp gáp đi làm nhiệm vụ, phòng trường những cái đó tham gia nhiệm vụ dông binh đoàn đều tạm thời sẽ không đi làm nhiệm vụ. Lúc Tử San nhìn này, đó có thể cho bọn họ căng thượng hơn 1 tháng lương thực, tâm tình rất là sung sướng. Đúng vậy, hơn nữa chúng ta rốt cuộc có thể ăn thượng mới mẻ rau dưa cùng thịt. Bởi vì đối lục Tử San che giấu quan trọng nhất không gian bí mật Cho nên Lục Tử San cũng không biết Tôn Hân Hân không gian có thể gieo trồng rau quả cùng nuôi dưỡng động vật. Vì điểm này, Tôn gia đã thật lâu không ăn qua mấy mẻ rau quả cùng thịt loại, ăn mấy tháng đồ hộp, mì gói linh tinh đồ ăn, Tôn mẹ cùng Tôn ba dạ dạ đều mau muốn chết những cái đó màu xanh lục thực phẩm. Kỳ thật cùng Lục Tử San ở chung lâu rồi, Tôn ba Tôn mẹ đối Lục Tử San phẩm hạnh cũng rất là thích, trong lòng đã nguyện ý đem nàng làm như chính mình người nhà. cũng từng nghĩ tới phải hướng nàng thẳng thắn không gian chân thật tình huống. Nhưng là Tôn Hân Hân trước sau cảm thấy không gian là nàng lớn nhất, cũng là cuối cùng áp chủ bài, không đến vạn bất đắc dĩ, nàng là dễ dàng sẽ không nói cho Trừ Bỏ bọn họ một nhà ba người bên ngoài cái thứ tư người chuyện này. Kết quả là, Tôn gia hôm nay trên bàn cơm trừ bỏ mấy chén nóng hầm hập cơm kẻ ở ngoài, còn nhiều một mâm mồ xanh lục rau dưa cùng thơm ngào ngạt xào thịt. Ngày này, là Trừ Bỏ Tôn Hân Hân bên ngoài. Tôn Ba Tôn mẹ cùng lục tử san ăn đến nhất thỏa mãn một cơm. Chương 19 tìm hiểu tin tức cùng đang được. Trở lại căn cứ ngày đầu tiên, Tôn Hân Hân bọn họ cũng không có giống những người khác giống nhau rời đi chỗ ở, đi ra ngoài thông khí, đi dạo phố hoặc là dùng vừa đến tay vật tư đi trao đổi một ít nhu yếu phẩm. Mà là ở dùng xong cơm lúc sau, đem một đại túi tang thi tinh hạch đều dựa theo đầu người điểm trung bình xứng, trong túi tinh hạch có một nửa trở lên đều là nhé, dai. Nhị giai mấy chủ viên, mà tam giai liền ít đòi không có mấy. Tôn Hân Hân thực lực của bọn họ đều ở tam giai trở lên, cho nên nhất giai tinh hạch đối bọn họ đã không có bất luận tác dụng gì, bất quá nếu là lấy tới trao đổi vật tư nói, nhưng thật ra không tồi, cho nên này đó nhất giai tinh hạch đều bị Tôn Hân Hân cấp thu vào trong không gian. Mà nhị giai, tam giai tinh hạch tự nhiên là bốn người điểm trung bình xứng, nhiều ra tôi cuối cùng vẫn là rơi xuống Tôn Hân Hân trong tay. Đối với điểm này ai đều không có dị nghị, ngay cả Lục Tử San cũng không có cảm thấy có bất luận cái gì không ổn. Tiếp tiếp, một buổi trưa thời gian, Tôn Hân Hân bọn họ đầu tiên là tiếp tục đối tự thân dị năng cùng mặt thế bất luận cái gì có khả năng trở thành uy hiếp giống loài, tiến hành nghiên cứu tham thảo, Tôn Hân Hân cũng sẽ thường thường dạy bọn họ một ít cùng thiên nhiên uy hiếp đối kháng biện pháp. Sau đó qua hơn nửa ngày thời gian, mới ở Tôn Hân Hân nhắc nhở dưới Từng người lấy ra bọn họ sở phân phối đến nhị tam giai tinh hạch, tiếp tục củng cố cùng tăng lên tự thân dị năng. Bởi vì Tôn Hân Hân trừ bỏ tinh thần hệ dị năng tương đối yếu ở ngoài, mà các dị năng đều đã đạt tới lục giai, cho nên những cái đó nhị tam giai tinh hạch đối với nàng băng hệ, lôi hệ cùng hắc ám hệ tăng lên đều đã không có gì tác dụng, duy nhất thích hợp chỉ có còn ở vào cấp thấp tinh thần hệ dị năng. Bất quá đối với điểm này, Tôn Hân Hân nhưng thật ra không nóng nảy, Dù sao Ilya nàng hiện tại thực lực, ở cái này mặt thế tạm thời còn không có người sẽ là nàng đối thủ. Cho nên Tôn Hân Hân chỉ là ở một bên nhìn cha mẹ cùng Lục Tử San tiến vào tu luyện trạng thái, mà nàng chính mình còn lại là đem tinh thần lực bao trùm ở phòng ở chung quanh, để ngừa có không biết tốt xấu người quấy rầy đến bọn họ. Tôn Hân Hân nhìn Lục Tử San đã thật sâu đắm chìm ở tu luyện bên trong, nghĩ đến ở tinh hoạch tiêu hao xong phía trước, đều sẽ không tự mình tưởng chung tình táo lại. Vì thế chính mình cũng ở một bên trên sofa ngồi xuống, trầm hạ tâm, sử dụng chính mình một bộ phận tinh thần lực tiến vào trong không gian. Tôn Hân Hân tinh thần lực tiến vào không gian lúc sau, liền thẳng đến cổ nhà lầu mà đi. Tinh thần lực đi vào cổ nhà lầu lầu 2 lúc sau, liền ở những cái đó dược quầy chi gian xuyên qua, tìm kiếm. Một hồi lâu, mới ở một chỗ cao một chút dược trên tủ tìm được chính mình muốn tìm đồ vật. Mà lúc này Tôn Hân Hân cũng không ở bên trong nhiều trì hoãn, đồ vật cầm trực tiếp liền ra tới. Tinh thần lực từ trong không gian rời khỏi tới sau, Tôn Hân Hân trên tay cũng nhiều ra hai bình dược bình, mà dược bình mặt trên còn dán giấy niêm phong. Tôn Hân Hân đem trong tay dược bình bắt được chính mình trước mặt, nhìn giấy niêm phong thượng chữ viết, màu lam dược bình thượng giấy niêm phong viết tụ linh đan, mà màu trắng dược bình thượng giấy niêm phong viết ngưng thần đan. Tôn Hân Hân từ trong không gian lấy ra nải hai bình đan dược. tự nhiên không có khả năng là vì cầm hảo ngoạn. Trên thực tế, nàng tính toán đem này hai bình dược đưa cho tôn ba tôn mẹ cùng với lục tử san sử dụng. Chờ tôn ba tôn mẹ cùng lục tử san bọn họ kết thúc tu luyện thời điểm, tôn hân hân liền sẽ dạy bọn họ như thế nào dùng này đó đan dược, đến nỗi tôn hân hân chính mình nhưng thật ra không cần sốt ruột. Tôn hân hân bên này đang ở kiên nhận chờ đợi tôn ba bọn họ tu luyện kết thúc đồng thời, dương thiên hạo bên kia lại là có chút tiểu mất mát. Đi vào z căn cứ cái thứ nhất sáng sớm, Dương Thiên Hạo cũng không có bởi vì tinh thần căng chặt mấy tháng mà thả lỏng xuống dưới. Tương phản, ngay mới mới vừa có chút hơi lượng, Dương Thiên Hạo liền tay chân nhẹ nhàng, ở không quấy rầy đến các huynh đệ nghỉ ngơi dưới, lặng lẽ rời đi chỗ ở rời đi trước, Dương Thiên Hạo vẫn là để lại một trương tờ giấy, miễn cho các huynh đệ tỉnh lại sẽ lo lắng. Dương Thiên Hạo rời đi chỗ ở lúc sau, một mình một người ở trong căn cứ đi dạo lên. Nhìn như tân nhân sơ tới sao đến, đối tân địa phương hoàn cảnh tràn ngập tò mò, nơi nơi đi một chút nhìn xem. Trên thực tế Dương Thiên Hạo cái gì cũng không thấy đi vào, cặp kia không ngừng nhìn quét đôi mắt kỳ thật là ở quan sát mỗi một cái qua đường người. Dương Thiên Hạo ở mạt thế trước vẫn luôn là lấy hành sự cẩn thận, ra tay tàn nhẫn vì làm người làm việc chuẩn tắc, mà này một chuẩn tắc cũng làm hắn ở công sự thượng thiếu rất nhiều không cần thiết phiền toái cùng kế tiếp vi hiệp. Mà hiện tại bất đồng với mạt thế trước, Mạt Thế vừa đến tới không bao lâu, hắn cũng đã kiến thức rất nhiều âm u chuyện xưa. Mà hiện tại khoảng cách Mạt Thế bùng nổ đã mấy tháng, ai biết như vậy một cái to như vậy căn cứ, trong đó nước đục lại sẽ có bao nhiêu sâu đâu. Dương Thiên Hạo ngày hôm qua thấy Tôn Hân Hân cùng đám kia thân xuyên áo ngụy trang binh lính cùng nhau giúp bọn hắn đánh chết tang thi, tuy rằng Tôn Hân Hân lúc ấy không có mặc áo ngụy trang, nhưng là khi đó cùng nàng nói chuyện phiếm thời điểm, hắn cũng đã quên hỏi Tôn Hân Hân tình trạng. Ở không hiểu biết căn cứ các phương diện dưới tình huống, Dương Thiên Hạo sẽ không xúc động đi trực tiếp tìm cá nhân liền hỏi người biết Z trong căn cứ có một cái gọi là Tôn Hân Hân nữ tính dị năng giả sao loại này ngốc vấn đề. Hắn nhưng không nghĩ không duyên cớ cấp Tôn Hân Hân mang đến phiền toái, cho nên chỉ có thể cùng cái người rảnh rỗi giống nhau, ngây ngốc ở Z trong căn cứ nơi nơi đi dạo, xoay quanh. Ở quan sát người qua đường đồng thời, cũng ở bất động thanh sắc thu thập một ít người qua đường nhóm trong miệng tiểu đạo tin tức. Nửa ngày thời gian đi dạo xuống dưới, Dương Thiên Hạo vẫn cứ không có nhìn thấy chính mình muốn gặp người. Bất quá lại là từ mặt khác đồng dạng cũng là vừa tiến vào căn cứ, đối căn cứ vẫn là hai mắt bồi đen người ở dò hỏi trong căn cứ cư dân, về căn cứ phân bố cùng quản lý, cùng với căn cứ cường giả linh tinh vấn đề. Dương Thiên Hạo ở những người đó một cái dò hỏi, một cái trả lời thời điểm, liền đứng cách bọn họ có một khoảng cách địa phương đảm đương hình người pho tượng. Sau đó bằng vào mẫn cảm tính lực, đưa bọn họ đối thoại một chữ không lậu ghi tạc trong đầu. Vừa mới bắt đầu đối thoại, tuy rằng có thể cho Dương Thiên Hạo càng mau hiểu biết đến này tòa căn cứ tình huống, nhưng là những cái đó đều không phải hắn hiện tại sở yêu cầu, cho nên Dương Thiên Hạo ở nghe được như vậy nhiều không phải chính mình cảm thấy hứng thú đề tài thời điểm, kiên nhận thật là ở chậm rãi giảm bớt. Liên ở Dương Thiên Hạo đã ở suy xét muốn hay không đổi cái địa phương thu thập tin tức thời điểm, Lúc này mấy người kia nói trong đó một đoạn lời nói, đem hắn cái khác ý tưởng trong nháy mắt đều cấp tống cổ không thấy. Chúng ta giết trong căn cứ cường giả tuy nhiều, nhưng là trong đó phải kể tới lợi hại nhất, cũng là để cho người khâm phục vẫn là hướng Dương Dung binh đoàn đoàn trưởng Tôn Hân Hân, ta nói cho các người, kia không chỉ có là cái nữ sinh, hơn nữa vẫn là cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ sinh a. Cái kia trả lời vấn đề cư dân nói đến Tôn Hân Hân, cả người giống đánh kích thích tố giống nhau. đều trở nên không bình thường đi lên. Nàng sở mang dòng binh đoàn, trừ bỏ nàng là cái dị năng giả ở ngoài, còn có một cái không gian hệ dị năng giả cùng cha mẹ nàng, nhưng là cha mẹ nàng lại là không có dị năng người thường. Nói tới đây, cái kia cư dân trong mắt lộ ra một chút đáng tiếc chi sắc, bất quá ngay sau đó lại kích động lên. Ngươi thương à, các ngươi cảm thấy người thường ở mạt thế còn có thể có cái gì đường sống đâu? chính là ở trong căn cứ muốn thảo đến một phần đường sống đều rất khó, càng đừng nói tổ đội đi ra ngoài đánh tăng thi. Chính là Tôn Đoàn trưởng cha mẹ không chỉ có có thể đi ra ngoài đánh tăng thi, hơn nữa không có dị năng bọn họ thực lực thế nhưng cũng không thua cấp trong căn cứ những cái đó nổi danh dị năng giả. Mới đầu mọi người đều cho rằng bọn họ ở mặt thế trước chính là cái gì khó lường nhân vật, chính là sau lại ở cái kia không gian hệ dị năng giả xuất hiện lúc sau, mọi người đều phát hiện chính mình tưởng sai rồi. Cái kia dị năng giả ở trở thành hướng Dương Dung binh đoàn một viên phía trước, trừ bỏ có chứa đựng công năng không gian hệ dị năng cùng như vậy một chút phòng thân thuật ở ngoài, liền một cái nhị giai dị năng giả cũng không đối phó được. Chính là liền ở nàng gia nhập Tôn đoàn trưởng tiểu đội lúc sau, đại gia tận mắt nhìn thấy Tôn đoàn trưởng mỗi ngày sớm muộn gì mang theo cái kia dị năng giả ra tới huấn luyện. Thật mau, cái kia dị năng giả ở ngắn ngủi mấy tháng nội thực lực tiến bộ vượt bậc. Không chỉ có có thể cùng đoàn đi ra ngoài săn giết tang thi, có một lần hướng Dương Dung binh đoàn bị người giáp mặt khiêu khích thời điểm, chỉ dựa cái kia không gian hệ dị năng giả cùng Tôn đoàn trưởng cha mẹ, liền đem đối phương cấp đánh đến tè ra quần. Nói tới đây thời điểm, cái kia cư dân biểu tình nói là phù hoa đều không quá, chính là trong mắt thật sâu sùng bái lại là giả không được. Các ngươi biết thực lực của đối phương sao? Kia chính là cái 15 người tạo thành Dung binh đoàn a. Trong đó dị năng giả liền có 8 người, biến dị giả 7 người, bên trong chính là một người bình thường đều không có a cứ như vậy một cái đoàn đội thực lực đều coi như là trung thượng đâu, chính là đối phương khiêu khích thời điểm, ra tay giải quyết không phải Tôn Đoàn trưởng, mà là không gian hệ dị năng giả cùng cha mẹ nàng, mà Tôn Đoàn trưởng bản nhân từ đầu tới đuôi đều không có tham dự đi vào. Kinh này một trận chiến sau, Nguyên bản liền mơ hồ có ngôi đầu chi thế hướng dương dòng binh đoàn càng là hoàn toàn ở căn cứ dòng binh đoàn đứng vững vàng góp chân, rồi sau đó càng là bằng vào ít người, thực lực cường, nhiệm vụ hoàn thành suốt trăm phần trăm, ở trong căn cứ trở thành đệ nhất dòng binh đoàn. Ngay cả mặt khác căn cứ người tới nơi này làm công thời điểm, cũng sẽ thuận tiện cùng chúng ta hỏi thăm tôn đoàn trưởng sự tích đâu. Cái kia căn cứ cư dân đang nói những lời này thời điểm, trên mặt tràn đầy đều là tự hào cảm. phảng phất chính mình chính là hắn trong miệng cái kia lợi hại nhân vật giống nhau. Mà ở nơi Sa Dương Thiên Hạo yên lặng nghe xong những lời này, trên cơ bản đã có thể khẳng định bọn họ trong miệng Tôn Hân Hân, Tôn đoàn trưởng chính là hắn người muốn tìm. Tuy rằng Dương Thiên Hạo không có cùng Tôn Hân Hân cha mẹ tiếp xúc quá, nhưng là bọn họ cùng ở một cái viên khu nội, hơn nữa cho dù không ở cùng Dữu đình nội, nhưng là dựa vào Dương Thiên Hạo ở nơi đó ở như vậy nhiều năm. Đã sớm đem viên khu nội người bộ giáng cấp nhớ 9. Cho nên lúc trước cùng Tôn Hân Hân ngẫu nhiên gặp được kia vài lần, ở cùng Tôn Hân Hân nói chuyện phiếm trong quá trình, đã biết nhà nàng chỉ có nàng cùng nàng ba mẹ cùng nhau sinh hoạt mà thôi. Sau lại cũng sắc thật gặp qua hai cái xa lạ gương mặt ở Tôn Hân Hân sở trụ kêu biểu đi nội ra vào, bất quá khi đó không có đi lên chào hỏi mà thôi. Ở được đến Tôn Hân Hân một ít tin tức lúc sau. Dương Thiên Hạo nôn nóng nửa ngày tâm cuối cùng là bình tĩnh một ít. Nguyên lai nàng cùng những cái đó quân nhân không có quan hệ, hơn nữa vẫn là nổi tiếng căn cứ trong ngoài một đoàn chi chủ a này tiểu nha đầu, mấy tháng không thấy, nhưng thật ra ra ngoài người dự kiến a. Dương Thiên Hạo ngũ quan suy nghĩ đến Tôn Hân Hân thời điểm, không tự giác liền nhu hòa không ít, điểm này chỉ sợ liền Dương Thiên Hạo chính mình đều không có chú ý tới đi. Kế tiếp thời gian Dương Thiên Hạo còn thông qua cái kia cư dân miệng biết được Tôn Hân Hân bọn họ đoàn đội ngày thường tác phong cùng thói quen, cùng với ngày hôm qua cùng quân đội cùng nhau xuất hiện nguyên nhân, bất quá cụ thể tình huống ngay cả cái kia cư dân cũng không phải rất rõ ràng. Ở được đến không ít về Tôn Hân Hân tin tức lúc sau, tuy rằng không thể biết được Tôn Hân Hân ơi, điểm này là bình thường cư dân sợ đề cập không đến Phạm Vi, nhưng là biết nàng quá đến không tồi, hơn nữa có cũng đủ tự bảo vệ mình năng lực cũng đã thực hảo. Lúc này đã là bữa chiều, ra tới đi bộ ban ngày thời gian, Dương Thiên Hạo quyết định hồi nơi, lại làm hắn đám kia huynh đệ chờ đợi, nói không chừng nên nóng nảy. Đến nỗi Tôn Hân Hân, Dương Thiên Hạo tin tưởng đang ở cùng cái trong căn cứ, bọn họ thực mo là có thể chạm mặt. Mà ở Tôn Hân Hân ơi, lúc này Tôn Hân Hân không biết bên ngoài có người vì nàng, khó được nhàn tình ở trong căn cứ đi dạo nửa ngày. Lúc này Tôn Hân Hân đã thủ Tôn ba Tôn mẹ cùng lục tử san mấy cái giờ. thật vất vả chờ bọn họ đem tinh hạch hấp thu xong, dĩ năng cấp bậc đã tới rồi đột phá khẩu, tôn hân hân làm cho bọn họ trước nghỉ tạm trong chốc lát. Chờ bọn họ chỉnh thể khôi phục đến không sai biệt lắm, lúc này mới đem từ trong không gian lấy ra tới hai bình đan dược đặt ở bọn họ trước mắt, cũng đối bọn họ giải thích. Ba mẹ, tím san, đây là ta trong lúc vô ý được đến đủ vật, này hai bình bên trong là có đối tăng lên dĩ năng giả thực lực công hiệu đan dược, Phân biệt là có thể tụ tập trong thiên địa thuần túy linh khí, vì mình dùng tụ linh đan cùng cùng củng cố tinh thần lực, tăng mạnh tinh thần lực phòng ngự ngưng thần đan. Kỳ thật đối với này, đó đan dược lai lịch tôn bà tôn mẹ là biết đến, nhưng là bởi vì bên người còn có một cái không hiểu rõ lục tử san, cho nên vì che giấu chân tướng, Tôn Hân Hân chỉ phải lại cùng đại gia giải thích một lần. Kỳ thật trừ bỏ tinh hạch năng lượng là có thể tăng lên dị năng giả thực lực bên ngoài, Trong thiên địa còn tồn tại rất nhiều chúng ta mắt thường sở nhìn không tới, cũng không cảm giác được nguyên tố, mà loại này nguyên tố cũng chia làm vài loại, tựa như dị năng giả năng lực giống nhau. Những cái đó đều là có thể hấp thu nguyên tố, chúng ta cũng có thể xưng là linh khí. Hơn nữa so với tinh hạch năng lượng, trong thiên địa linh khí hấp thu lên hiệu quả càng tốt, cũng càng thêm an toàn. Chẳng qua nếu muốn hấp thu loại này, linh khí không có mua giới là làm không được. Mà đan ta trên tay tụ linh đan chính là hấp thu linh khí sở cần môi giới. Chỉ cần dùng một viên, sau đó ngay tại chỗ đả tọa, liền có thể giống hấp thu tinh hạch năng lượng giống nhau, đem chúng ta quanh thân linh khí tự động dẫn vào trong cơ thể, hóa thành năng lượng cho chúng ta sử dụng. Mà ngưng thần đan chỉ cần dùng một viên, liền có thể trợ giúp chúng ta trong cơ thể tinh thần lực cường hóa, tuy rằng không thể đạt được tinh thần hệ dị năng, nhưng là đụng tới tinh thần hệ đối thủ khi có thể hữu hiệu giảm miễn nhất định thương tổn cùng tinh thần lực công kích. Trên thế giới này thế nhưng có như vậy thần kỳ đan dược, ta thật là tồn tại mạt thế, mà không phải tu tiên trong thế giới sao? Như thế nào nghe đều cảm thấy thực huyền huyễn a. Lúc Tử San đôi mắt tự tôn hân hân bắt đầu nói chuyện lúc sau, liền dính ở kia hai bình đan dược thượng, giờ phút này nghe xong Tôn Hân Hân nói, trong đầu Vân Phiêu Phiêu thế nhưng đều có chút hoài nghi thế giới này thuộc tính. Đây là mạt thế không sai. Mà này đó đan dược cũng là chân chân thật thật, tin tưởng ta, không cần hoài nghi thế giới này. Tôn Hân Hân bị lục tử san khó gặp mơ mơ màng, màng màng trạng thái trọc cho vui vẻ. Nay đó đan dược là ta ở trong lúc vô ý được đến, phía trước vẫn luôn không lấy ra tới dùng là sợ làm cho không cần thiết phiền toái, hơn nữa lúc ấy cũng cảm thấy không đến thời điểm. Chính là trải qua ngày hôm qua một trận chiến, ta mới biết được Chỉ là ta một người đối phó tứ giai tang thi nói khẳng định là dễ như trở bàn tay, nhưng nếu là các ngươi bất hạnh gặp được như vậy cao giai tang thi nói, tất nhiên là cửu tử nhất sinh. Cho nên hiện tại ta cũng không nghĩ tiếp tục vì những cái đó còn không có phát sinh phiền toái mà tạm tư, chỉ cần các ngươi nguyện ý tin tưởng ta, ta hiện tại sẽ dạy các ngươi như thế nào dùng đan dược cùng hấp thu thiên địa linh khí. Những lời này chủ yếu là nói ra cấp lục tử săn nghe. Mà Tôn Hân Hân cũng ở bất động thanh sắc chú ý Lục Tử San thần sắc biến hóa. Hân Hân là ba mẹ bảo bối nữ nhi, ba mẹ tuyệt đối tin tưởng nữ nhi nói. Trước hết tỏ thái độ chính là tôn ba tôn mẹ, mà bọn họ nói như vậy cũng là ở nhắc nhở Lục Tử San. "Ân, ta cũng là tiếm san nguyện ý tin tưởng đoàn trưởng, thỉnh đoàn trưởng trợ giúp ta trở nên càng cường đi." Nói lời này Lục Tử San không biết chính mình lập trường trở thành mặt khác ba người tiêu điểm, nói ra lời này thời điểm Trên mặt tất cả đều là khát vọng biến cường kiên nghị thần thái. Tôn Hân Hân vẫn luôn đều ở chú ý Lục Tử San thần sắc biến hóa, tư nàng biết đan dược công hiệu trong nháy mắt kia sở lộ ra kinh ngạc cùng tham lam. Ngay sau đó Tham Lam biến mất, mà là trở nên lửa nóng cùng đối cường giả khát vọng. Mặc kệ Lục Tử San nghĩ như thế nào, ít nhất giờ khắc này, nàng sẽ không vì bảo vật mà đối bọn họ tồn tại cái khác ý đồ. Mà một bên Tôn ba Tôn mẹ ở Lục Tử San tỏ thái độ lúc sau, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc lục tử san trong mắt chợt lóe mà qua thần sắc bọn họ cũng thấy được, vốn đang có điểm thế đứa nhỏ này lo lắng, may mắn đứa nhỏ này là cái hiểu chuyện. Lúc tử san không biết người khác là thấy thế nào nàng, mà nàng cũng không phải không có tồn tại đối đan dược lai lịch hoài nghi. Rốt cuộc Tôn Hân Hân nói là trong lúc vô ý được đến, nhưng là lại một bộ đối này, đó dược hiệu cùng cách dùng dỡ như lòng bàn tay. Ngay cả trong không khí có cái gì linh khí cũng rõ ràng. Như vậy rõ ràng sơ hở, tưởng không rõ mới là ngốc tử. Bất quá mặc dù Tôn Hân Hân lừa nàng lại như thế nào đâu, nhân gia đối chính mình có ân, giúp nàng nhiều như vậy, nếu muốn hại nàng, hà tất làm đến như vậy phiền toái đâu. Hơn nữa ai không có điểm không thể nói bí mật đâu, nàng chỉ cần tin tưởng Tôn Hân Hân sẽ không hại chính mình thì tốt rồi, mắt khác liền không ở nàng suy xét trong phạm vi. Ân Nếu trọng điểm nhân vật đều đã tỏ thái độ, như vậy Tôn Hân Hân đương nhiên là việc này không nên chậm trễ, chạy nhanh giáo một loạt cách làm giáo cùng bọn họ. Tiêm San ngươi trước đem trong phòng khách ra cụ chờ đều thu vào ngươi trong không gian, hấp thu linh khí cần thiết ở nhất thoải mái rộng mở trong hoàn cảnh mới được. Tôn Hân Hân nhìn trong phòng khách bị sofa cùng cái bàn chiếm lúc sau, còn thừa không có mấy không gian, đối Lục Tử San ra lệnh. "Hảo." Ma Thu được mệnh lệnh Lục Tử San dùng nhanh nhất tốc độ. Lập tức liền đem trước mắt bàn ghế trở thu hết trong không gian. Kế tiếp các ngươi đều trước ngồi ở trên sân nhà, ngồi sẽ bằng, phần lưng thẳng thắn, chậm rãi phóng không các ngươi tư tưởng, quẩn đi tập nghiệm, tâm tư trong sáng, sau đó chú ý ta nói. Tôn Ba ba người dựa theo Tôn Hân Hân nói, một cái mệnh lệnh, một cái bước đi mà tới, chờ đến đại não một mảnh thanh minh thời điểm, không cần bọn họ có điều đáp lại, liền nghe được Tôn Hân Hân một tiếng miệng mở ra. Sau đó ba người đều theo bản năng hé miệng, ngay sau đó trong miệng đã bị ném vào một viên thứ gì, bất quá lúc này bọn họ đại nào đã một mảnh thanh minh, cái gì cũng sẽ không tự hỏi, chỉ là theo bản năng dựa theo Tôn Hân Hân lời nói làm. Tôn Hân Hân ở đem dược ném vào ba người trong miệng lúc sau, liền làm cho bọn họ hàm ở trong miệng, làm thuốc viên tự nhiên mà vậy hòa tan, do đó sử thuốc viên công hiệu ở trong cơ thể có thể thông thuận lưu chuyển. Chương 20 Đan dược tăng lên thực lực Tu Linh đang ở tiến vào Tôn 3 chờ 3 người trong miệng ghi, cũng không có như tu tiên trong tiểu thuyết nói như vậy vào miệng là tan, mà là ở lưỡi cánh thượng chậm rãi hóa tan, rồi sau đó dung nhập trong cổ họng. Hoa đan thuốc viên cũng không có ở trước tiên liền khởi đến cái gì tụ tập linh khí tác dụng, mà là trước tiên ở Tôn 3 3 người trong cơ thể du đậu, tuần tra mấy cái chu thiên lúc sau mới chậm rãi phát huy tác dụng. Thủ Tôn 3 3 người đã có hơn 1 giờ tồn hơn hơn Ở cảm giác được Tôn Ba Ba người quanh thân không khí dao động mơ hồ có điểm dị thường lúc sau, liền biết là dược hiệu tác dụng bắt đầu phát huy. Ba mẹ, Tiếm San, chạy nhanh tập trung lực chú ý, Dũng Tâm đi thể hội các ngươi trong cơ thể kia cổ không tầm thường dị động, sau đó thử dùng các ngươi tinh thần lực đi đụng vào chúng nó. Tôn Hân Hân chỉ đạo Tôn Ba Ba người như thế nào cùng linh khí tiến hành tiếp xúc. Kỳ thật trong không khí linh khí đều là có thể bị chúng ta hấp thu. Trạng qua linh khí bên trong cũng có phần loại hình, liền giống như chúng ta dùng tương đồng thuộc tính tinh hạch tu luyện, kia tu luyện tốc độ cùng kết quả sẽ so dùng mặt khác thuộc tính tinh hạch tu luyện còn muốn rõ ràng cùng hữu dụng. Cho nên nếu các ngươi một khi có cảm giác được trong không khí đựng cái gì đạt thủ, cho các ngươi cảm thấy tương đối thân thiết cùng thoải mái hơi thở, kia có lẽ liền cùng các ngươi tự thân năng lượng là giống nhau. Các ngươi có thể thử hấp thụ nhiều loại này tương đồng thuộc tính linh khí, hiệu quả có lẽ sẽ làm ít công to. Tôn Hân Hân cẩn thận quan sát Tôn Ba ba người thần sắc, một hồi lâu lúc sau, mới thấy Tôn Ba cùng Tôn mẹ nó trên mặt đều có một tia vui mừng. Tôn Hân Hân phỏng đoán Tôn Ba cùng Tôn mẹ đại khái là cảm nhận được cùng bọn họ tương đồng thuộc tính linh khí, cho nên mới sẽ như thế kích động đi. Chính là trái lại lục tử san, đã có một đoạn thời gian, quanh thân linh khí vẫn là không có gì biến hóa, hơn nữa, ở nàng trên mặt thẩn ẩn toát ra sốt ruột chi sắc. Tôn Hân Hân phỏng đoán trong chốc lát, Lúc này mới minh bạch lục tử san là làm sao vậy? Thím San, vạn sự chớ cứng cầu. Không gian hệ dị năng ta cũng không biết nó hẳn là xem như cái gì thuộc tính, có lẽ là vô thuộc tính cũng nói không chừng, một khi đã như vậy, ngươi cũng không cần thiết chấp nhất với thuộc về không gian hệ thuộc tính linh khí, có lẽ này một loại dị năng, đối với linh khí là không có khác nhau. Ngươi vẫn là nắm chặt thời gian chạy nhanh hấp thu linh khí đi. Nhưng đừng đạp hư ta này, đó chân quý thuốc viên a." Tôn Hân Hân nhìn Lục Tử San bởi vì chính mình lời nói mà thần sắc có điều bưng lòng, lo lắng nàng quá mức chớp nhất, mà chậm trễ hấp thu linh khí, vì thế chạy nhanh ra tiếng nhắc nhở nàng, để tránh nàng phân tâm. Chẳng qua ngắn ngủn thời gian, Lục Tử San thực mau liền điều chỉnh tốt tâm thái, tràn đầy linh khí thực mau liền tụ tập ở nàng bên người. Thời gian một chút một chút sói mòn, Từ bốn phương tám hướng bị tụ tập lại đây linh khí đem Tôn Hân Hân bọn họ phòng khách cấp chất đầy, một khi có bị hấp thu rớt, liền có tân linh khí bổ thượng. Lại qua mấy cái giờ, sắp trời đều đã trở tối, trong không khí không ngừng lưu động linh khí lúc này mới dần dần giảm bớt, sau đó quy về bình tĩnh. Lúc này, Tôn Hân Hân mới có không quan sát Tôn Ba Ba người trên người biến hóa. Bởi vì Tôn Hân Hân cấp bậc so Tôn Ba bọn họ cao đến nhiều, Cho nên nàng chỉ cần dùng tinh thần lực liền có thể tra xét ra bọn họ trên người năng lượng biến hóa. Ma này tìm tòi tra, nhưng thật ra làm Tôn Hân Hân kinh ngạc không ít. Phía trước Tôn bà, Tôn mẹ dị năng cấp bậc đều là ở tam giai trung kỳ, chính là hiện tại nàng lại phát hiện bọn họ trên người dị năng cấp bậc đã nhảy tới tứ giai trung kỳ, này tương đương với bay lên suốt một cái giai đoạn. Phải biết rằng Tang Thi hảo đánh, chính là muốn tìm cùng chính mình dị năng tương đồng thuộc tính Tang Thi lại là không dễ dàng. Mà ở này phía trước bọn họ cũng không có mượn dùng đan dược chờ tới tăng lên thực lực, mà là dùng tầm thường tinh hạch tới chậm rãi tăng lên thực lực, cho nên tu luyện tốc độ tự nhiên liền chậm. Tôn ba, Tôn mẹ đã tạm ở Tam giai có một đoạn thời gian, trong lúc này vẫn luôn ở nỗ lực tìm kiếm tương đồng thổ tính, hơn nữa là ở nhị giai trở lên tăng thi, đáng tiếc thu hoạch cực nhỏ. Không nghĩ tới hiện giờ bất quá là mượn dùng đan dược tới hấp thu thiên địa linh khí thôi, bất quá ngắn ngủn mấy cái giờ. Kết quả lại ngoài dự đoán hảo a. Lúc Tử San tình huống cũng là giống nhau, nguyên bản nhị giai trung kỳ không gian hệ dị năng, hiện tại cũng thành công thăng cấp tới rồi tầng giai, hơn nữa ly tam giai trung kỳ bất quá một chút khoảng cách, chỉ cần lại nỗ lực hơn, hấp thụ nhiều chút tính hoạch, tin tưởng thực mau là có thể tới tam giai trung kỳ. Ba mẹ, Tiếm San, chúc mừng các ngươi, các ngươi hiện tại thực lực đã là nâng cao một bước. Tôn Hân Hân nhìn vừa mới mở mắt ra ba người, cười chúc phúc. Đúng vậy, ba ba hiện tại cảm giác cả người tràn ngập lực lượng, đã tọa thời gian dài như vậy, một chút mỏi mệt cảm cũng không có, lại còn có có một loại mạc danh sảng khoái cảm. Tôn ba cảm thụ được tự thân biến hóa, trên mặt tràn đầy kinh hỉ. Đúng vậy, Mụ Mụ cũng có loại cảm giác này, bảo bối a, thật là ít nhiều người, nếu không có ngươi nói, ba mẹ không biết còn muốn tạm ở Tam giai bao lâu đâu. Tôn mẹ nhìn chính mình nữ nhi Duỗi tay đem tôn hân hân nhẹ nhàng mà ủn tiến trong lòng ngực. Đoàn trưởng, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi lúc trước nguyện ý không sợ tang thi đem tác hữu, cho dù là hoài khác mục đích, cảm ơn ngươi nguyện ý thu lưu ta, tài bồi ta, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này tới nay, đối ta trả giá cùng tiến nhiệm. Nếu không có Đoàn trưởng, liền không có hiện tại Lục Tử San. Thật sự, cảm ơn ngươi. Cảm giác tự thân biến hóa. lại nhìn trước mắt Tôn Hân Hân người một nhà ấm áp ở chung, nghĩ mấy tháng qua đại gia cùng nhau ở chung điểm điểm tích tích, Lục Tử San may mắn chính mình gặp Tôn Hân Hân bọn họ, cũng vì chính mình vừa mới nhìn thấy đan dược kia một khắc, trong lòng nháy mắt hiện lên tham lam ý niệm mà cảm thấy hổ thẹn. Trải qua mấy tháng không giải cũng không ngắn thời gian, Lục Tử San rốt cuộc từ đáy lòng tiếp nhận Tôn Hân Hân bọn họ, không bao giờ đem bọn họ đơn thuần làm như là đồng bọn cùng trường bối, mà là thành lập ở nhà người phía trên. Sinh mệnh ký thác. Ngươi cùng ta khách khí như vậy làm cái gì? Ta nếu chịu đem ngươi trở thành là chúng ta một viên, như vậy ở chúng ta cái này đoàn đội, địa vị của ngươi liền cùng cha mẹ ta là giống nhau, các ngươi đều là ta quan trọng nhất đồng bọn, là ta bên người độc nhất vô nhị thân nhân. Ta không đối với ngươi hảo, đối ai hảo a? Nhìn lục tử san cái này luôn luôn kiên cường cô nương bị cảm động đến hốc mắt đỏ lên, Tôn Hân Hân lộ ra một mạt tớm áp tươi cười, tiếp tục nói: Cho nên a, ta phi thường hy vọng, chúng ta ở tím san trong lòng cũng là ngang nhau địa vị, giống nhau quan trọng. Ta hy vọng tương lai mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều không cần ảnh hưởng chúng ta chi gian quan hệ, tình cảm của chúng ta không cần bị ngoại giới sợ quá nhiều, chúng ta nhất định phải cùng nhau ở cái này, nguy cơ thật mạnh mạt thế hảo hảo đi xuống đi, nắm tay đối mặt tương lai. Nói xong lời cuối cùng, Tôn Hân Hân kéo Lục Tử San tay cùng với Tôn Ba Tôn mẹ tay. Bốn tay cho nhau giao điệp ở bên nhau, gắt gao giao truyền. Lúc Tử San nhìn điệp ở bên nhau bốn tay, cùng với Tôn Hân Hân theo như lời nói, nàng cảm giác chính mình phảng phất thấy được Tôn Hân Hân trong miệng theo như lời tương lai, nàng tưởng cái kia hình ảnh nhất định tự nghĩ, trong lòng không cấm đối tương lai có chút hơi hơi chờ mong. Ân, cùng nhau nỗ lực lên. Bốn người hiểu ý cười. Trải qua như vậy một đoạn thổ lộ tình cảm tiểu nhạc đệm lúc sau, Tôn Hân Hân bọn họ mới bắt đầu không chút hoang mang chuẩn bị cơm chiều. Mà ở Dương Thiên Hạo đám người nơi, bởi vì Dương Thiên Hạo sáng sớm, trời vừa mới sáng liền ra cửa thu thập Tôn Hân Hân tin tức, thời gian nghỉ ngơi cũng không nhiều, cho nên đương hắn buổi chiều trở lại nơi lúc sau, lập tức liền về phòng tiếp tục bổ miên. Mà ở kia phía trước, hắn cùng công đạo hắn các huynh đệ tùy ý dạo, thuận tiện thu thập chút hữu dụng tin tức, sau đó liền đi ngủ. Đưa tối phía trước, Trừ bỏ đã tỉnh ngủ Dương Thiên Hạo, mắt khác đi ra ngoài quen thuộc hoàn cảnh, thu thập tin tức người cũng đều đã trở lại. Mấy người kia trở về lúc sau, thấy được ngồi ở trong phòng khách Dương Thiên Hạo, xôi nổi vây quanh qua đi. Chỉ có một cái thoạt nhìn tương đối văn nhã, ổn trọng nam tử một mình hướng một phương hướng đi đến, mà nơi đó thình lình chính là phòng bếp. Nguyên lai bọn họ vài người đều là không biết dù muệ tương dấm trà đại nam nhân, mặc thế trước gan mặc đều có người hầu chuẩn bị. Cùng lắm thì đi ra ngoài khách sạn ăn đầu bếp làm mỹ thực liệu lý. Chính là mặt thế đã đến sau, đừng nói nấu cơm, liền nguyên liệu nấu ăn đều thành vấn đề, huống chi ăn đâu. Sau lại bọn họ huynh đệ mấy cái tụ ở bên nhau lúc sau, sôi nổi kích phát ra dị năng, đồ ăn vấn đề lúc này mới không cần lại lo lắng, chính là kế tiếp như thế nào nấu cơm lại thành vấn đề. Bởi vì bọn họ không muốn vì nấu cơm vấn đề mà tuy tiện tìm cái sẽ nấu cơm nữ nhân gia nhập bọn họ trong vòng. Cho nên bất đắc dĩ chỉ có thể mấy cái đại nam nhân thay phiên nấu cơm, đáng tiếc phía trước vài người đều đem hảo hảo nguyên liệu nấu ăn cấp làm thành hắc dám liệu lý, mà Dương Thiên Hạo càng là trực tiếp cự tuyệt nấu cơm. Cuối cùng đến phiên có được biến dị không gian hệ dị năng huynh đệ thử tay nghề thời điểm, tuy rằng kết quả cuối cùng cũng không phải nhiều mỹ vị, nhưng ít nhất so với phía trước vài người làm tới nói, này đã là có thể hạ được khẩu. Vì thế cuối cùng mọi người thức ăn vấn đề, liên ở cái này không gian hệ dị năng kháng nghị không có hiệu quả trong tiếng, dừng ở trên vai hắn. Buổi chiều thời điểm, bọn họ mấy cái huynh đệ cùng nhau đi ra ngoài quen thuộc căn cứ, trong đó biến dị không gian hệ dị năng giả liền ở chú ý trong căn cứ có hay không người mở tiệm cơm gì đó. Đáng tiếc làm hắn thất vọng rồi, liền bán đồ ăn đều không nhiều lắm, lại có thể thượng nào tìm mở tiệm cơm đâu. Vì thế, trở lại nơi lúc sau. Cái kia biến dị không gian hệ huynh đệ liền phi thường tự giác hướng đi phòng bếp, chuẩn bị cơm chiều. Mặt khác mấy cái huynh đệ chính tùy ý ngã vào sofa cùng Dương Thiên Hạo trò nhau trao đổi lẫn nhau thu hoạch đến tin tức, đột nhiên từ trong phòng bếp truyền đến một tiếng bất đắc dĩ kêu to. Tư Thành, Nghiệp Chi Kỳ, còn không chạy nhanh cấp lão tử lần tới đây, còn có nghi ăn cơm chiều. Bị điểm đến danh hai người, thân mình run lên, lập tức từ trên sofa nhảy dựng lên, đồng thời hướng phòng bếp phóng đi. Nguyên lai like kia hai người, một cái là thủy hệ, một cái là hỏa hệ, ngày thường biến dị không gian hệ dị năng giả ở nấu cơm thời điểm, đều yêu cầu bọn họ hai cái ở bên cạnh hiệp trợ. Nay không tuy rằng căn cứ cũng cung cấp thủy, nhưng là lại không có thiên gas gì đó, hơn nữa cung thủy lượng cũng không nhiều, cho nên vẫn là yêu cầu bọn họ hai người cùng nhau hỗ trợ. Chờ rốt cuộc có thể ăn thượng cơm thời điểm, Dương Thiên Hạo một bên ăn cơm, Một bên đối mọi người công đạo một kiện hắn suy xét một đoạn thời gian quyết định. "Tiểu Lâm, ngày mai các ngươi bồi ta cùng đi tìm một người, người kia liền ở cái này trong căn cứ, ta muốn cho các ngươi cũng nhận thức nhận thức nàng." "Ai a?" "Nam nữ?" Từ Thành có điểm tiểu tò mò hỏi một câu. Nhìn nhà mình huynh đệ tràn ngập lòng hiếu kỳ ánh mắt, Dương Thiên Hạo cười như không cười nhìn hắn, sau đó tới một câu, "Nữ." Dương Thiên Hạo lời vừa ra khỏi miệng, Mà khác mấy cái huynh đệ đều ngây ngẩn cả người, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, sau đó ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Dương Thiên Hạo ở trong mắt bọn họ chính là cái công sự thượng quả quyết tàn nhẫn, ngầm tự ái, không gần nữ sắc ra hỏa. Ngay thường đừng nói bạn nữ, ngay cả nữ tính bằng hữu đều không có một cái. Chính là lúc này lại nói cho bọn họ, ngày mai hắn muốn dẫn bọn hắn này nhóm người đi gặp một nữ nhân, lại còn có muốn nhận thức nhận thức. Cuối cùng vẫn là Từ Thành nhịn không được, hướng tới Dương Thiên Hạo tễ tễ mày, cười đến vẻ mặt buồn cười hỏi: "Lão đại người nọ là ai nha? Cùng ngươi có quan hệ gì sao?" "Là ai? Cùng ta lại có quan hệ gì? Chờ ngày mai các ngươi nhìn thấy nàng tự nhiên liền sẽ đã biết, hiện tại phải hảo hảo ăn cơm, sau đó sớm một chút nghỉ ngươi đi." Dương Thiên Hạo cố ý cùng Từ Thành bọn họ út út mà mở, mở, điếu bọn họ ăn uống. Mà những người khác thấy Dương Thiên Hạo là quyết tâm sẽ không nói. cũng không hề dây dưa, đều chuyên tâm ăn khỏi cơm tới. Dù sao đối phương là ai, ngày mai thấy chẳng phải sẽ biết. Đêm đã khuya, Tôn Hân Hân bọn họ từ dùng xong cơm chiều lúc sau, cũng không tiếp tục tu luyện, cũng không có vội vã dùng ngưng thần đan. Mà là chờ dạ dày tiêu hóa trong chốc lát lúc sau, Tôn Hân Hân mới công đạo Tôn Ba bọn họ ba người đi tẩy cái thoải mái nước ấm tắm. Đến nỗi thủy ôn có Tôn Ba trước tiên tăng nhiệt độ tự nhiên là không thành vấn đề. Chờ tôn Ba bọn họ ba người tất cả đều tắm rửa xong lúc sau Tôn Hân Hân mới lấy ra ba viên Ngưng Thần đan phân cho Tôn Ba bọn họ. Dung Ngưng Thần đan cũng không có cái gì đặc thù phương pháp, chỉ cần trong người tâm thoải mái thanh tịnh, thả lỏng dưới tình huống liền có thể dùng. Mà đi vào giấc ngủ trước dùng là hiệu quả tốt nhất, cho nên đợi lát nữa các ngươi một hồi đến phòng lúc sau, lập tức liền đem dược nuốt vào đi, sau đó chạy nhanh tiến vào giấc ngủ trạng thái là được. Đến nơi có hiệu quả hay không? Ngày mai buổi sáng sẽ biết. Tôn Ba bọn họ nghe xong Tôn Hân Hân giải thích, cũng không hề lãng phí thời gian, lập tức phụng thuốc viên về phòng. Mà Tôn Hân Hân ở mọi người đều trở lại phòng lúc sau, lúc này mới chậm rãi hướng đi chính mình phòng, bất quá nàng cũng không có vội vã ngủ, mà là đem ngày hôm qua săn giết đến từ giai tinh thần hệ tang thi tinh hoạch lấy ra tới, bắt đầu tăng lên chính mình tinh thần hệ dị năng. Chương 21 ngưng thần đan hiệu quả. Sáng sớm hôm sau, Tôn Ba, Tôn mẹ cùng Lục Tử San 6 giờ vừa đến, sinh lý đồng hồ báo thức cũng đã đưa bọn họ từ giấc ngủ trạng thái đánh thức. Từng người ở trong phòng rửa mặt, chải đầu trang điểm chính mình, không bao lâu liền lần lượt từ trong phòng ra tới. Lục Tử San bước ra cửa phòng lúc sau thấy được cũng vừa từ trong phòng ra tới, Tôn Ba cùng theo sau cùng ra tới Tôn mẹ, lẫn nhau cười chào hỏi. Sớm a Tôn Ba, Tôn mẹ. Ừm, tím San cũng sớm a. Đúng rồi. Tôn Ba Tôn mẹ tỉnh lại lúc sau có hay không cái gì không giống nhau cảm giác a. Lục Tử San cùng Tôn Ba bọn họ đi cùng một chỗ, đi tới trong phòng khách, Lục Tử San liền vội hỏi về ngưng thần đan hiệu quả. Đến về điểm này ta và ngươi Tôn Ba cũng không rõ ràng lắm, chúng ta tỉnh lại lúc sau làm chuyện thứ nhất chính là kiểm tra trong cơ thể năng lượng tình huống, chính là ta và ngươi Tôn Ba đều cảm giác không ra có cái gì biến hóa. cũng không biết này tinh thần lực cường hóa muốn như thế nào mới có thể cảm thụ đến ra tới. Nghe Lục Tử San hỏi cái này vấn đề, Tôn Ba Tôn Mẹ cũng là đồng dạng khó hiểu. Vẫn là chờ Hân Hân ra tới sau, chúng ta hỏi lại nàng đi, loại này vấn đề vẫn là hỏi nàng sẽ tương đối rõ ràng." Tôn Ba nói. Tiếp theo Tôn Ba vẫn là bộ dáng cũ ngồi ở phòng khách trên sofa đọc sách. Mặt thế trước Tôn Ba đều có dậy sớm ở ăn bữa sáng trước xem báo chí thói quen. chính là mặt thế lúc sau đừng nói xem báo chí, liền ăn nhàn thời gian cùng hoàn cảnh cũng không thấy đến có, cho nên có một đoạn thời gian Tôn Ba là nhận được rất khó chịu. Chính là hiện tại bọn họ có thời gian này, cũng có điều kiện này, như vậy liền tính không có báo chí, đọc sách cũng là có thể. Cho nên Tôn Ba mỗi ngày buổi sáng đều sẽ trước xem trong chốc lát thư, mới có thể thoải mái ăn đốn cơm sáng. Mà liên ở Tôn Ba đọc sách thời điểm, Lục tử san cùng tôn mẹ cũng đi vào trong phòng bếp. Này hai người vốn là tính toán làm đốn đơn giản bữa sáng, chính là tới rồi phòng bếp lúc sau, tôn mẹ vừa mở ra nắp nồi, liền phát hiện ở nồi vẫn là ấm áp trứng gà thịt nạc cháo. Ngay cả đưa lưng về phía tôn mẹ nó lục tử san, cũng bị này cổ tràn ra nồi cháo mùi hương cấp hấp dẫn lại đây, nhìn nồi tản mát ra trứng gà hương cùng thịt hương vị, lục tử san đều phải không chế không được sắp chảy ra nước miếng. Đây là đoàn trưởng làm đi. Xem này công phu, nàng đến nhiều dậy sớm tới, mới có thể làm ra hiện tại vừa vặn không ôn không nhiệt cháo đâu. Lục Tử San chép chép miểu giác, cảm động tâm tình đều ở lời nói. Đứa nhỏ này cũng thật là, ngày hôm qua như vậy giúp chúng ta khẳng định mẹ tới rồi, cũng không biết nghỉ ngơi nhiều chút, còn như vậy dậy sớm tới giúp chúng ta làm cái gì bữa sáng nha, thật là. Nhìn nồi mĩ vị trứng gà thịt nạc cháo, tôn mẹ là đã cảm động lại đau lòng. cũng không biết đứa nhỏ này ăn qua không, sớm như vậy lên, không biết còn ở đây không trong phòng. Tôn mẹ đau lòng nữ nhi sớm như vậy lên vì bọn họ lăn lộn bữa sáng, nói như vậy liền phải đi Tôn Hân Hân trong phòng xem Tôn Hân Hân đi. Ai Tôn mẹ không cần ngươi đi, ngươi cùng Tôn ba ăn trước đi, bằng không cháu liền phải lạnh rớt, ta thế ngươi đi xem đoàn trưởng thì tốt rồi. Lục Tử San vừa lúc muốn đem nồi phang tới trên bàn cơm, nghe thấy Tôn mẹ như vậy vừa nói lập tức đem đả không năng nổi đặt ở trên bàn cơm, sau đó ngăn cản Tôn mẹ, "Hảo, nếu Hân Hân ở trong phòng nói, vậy các ngươi liền chạy nhanh lại đây ăn đi." Tôn mẹ nhìn Lục Tử San thế chính mình đi xem nữ nhi, cũng liền bắt đầu chuẩn bị chén đũa, sau đó tiếp đón chính mình lão công ăn cơm. "Lão công chạy nhanh lại đây đi, đừng lại đọc sách." "Ngươi nữ nhi vì chúng ta chuẩn bị một nồi thơm ngào ngạt trứng gà thịt nạc cháu, ngươi chạy nhanh lại đây nếm thử." "Thật vậy chăng?" Nữ Nhi chuẩn bị, kia khẳng định so đọc sách quan trọng. Tôn Ba vừa nghe nói là nhà mình bảo bối Nữ Nhi làm bữa sáng, lập tức đem sách vợ khép lại, đứng dậy liền hướng về bàn ăn mà đi. Bên này Tôn Ba Tôn mẹ ở ăn Nữ Nhi làm mỹ vị cháo, bên kia Lục Tử San tới rồi Tôn Hân Hân phòng cửa sau, cũng không có trước gõ cửa, mà là đem đầu nhẹ nhàng dựa vào trên cửa, cẩn thận mà nghe bên trong động tĩnh. Nghe xong trong chốc lát lúc sau, Lục Tử San cũng không có nghe được cái gì thanh âm, không xác định người hay không còn ở trong phòng, liền rời đi đầu, chuẩn bị gõ cửa. Lần đầu tiên, Lục Tử San gõ cửa thời điểm, môn không có khai, trong phòng cũng không có người trả lời. Lần thứ hai, Lục Tử San muốn là còn không có đáp lại nói, vậy từ bỏ, rốt cuộc nàng tổng không thể gan lớn đến không trải qua chủ nhân đồng ý liền phá cửa mà vào đi. Liên ở Lục Tử San nhanh tay muốn gõ tới cửa bạn thời điểm, Cửa phòng cứ như vậy không có một chút dự triệu bị mở ra, mà lúc này Lục Tử San kia chỉ nguyên bản sắp chạm vào ván cửa tay khoảng cách từ ván cửa mặt sau lộ ra tới mặt bất quá một tiểu tiết ngón cái khoảng cách mà thôi. Tôn Hân Hân nhìn gần ngay trước mắt bàn tay, chọn mày, cười như không cười nhìn Lục Tử San. "Thiếu San a, ngươi đây là muốn làm cái gì nha?" Lục Tử San nhìn Tôn Hân Hân ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng, tuy rằng không cảm giác được Tôn Hân Hân có hay không xinh khí. Bất quá vẫn là thực mau đem kia chỉ kém điểm phạm phải đại sai tay cấp dối trở về, sau đó cười đến có điểm trời hợp dạng. Ha ha! Đoàn trưởng, đừng hiểu lầm nha, ta nhưng không tính toán đối với ngươi làm cái gì nha. Ta chính là tới kêu ngươi ăn cơm mà thôi, ơn, ăn cơm. Nhìn lục tử san bị chính mình cấp dọa đến bộ ráng, tôn hân hân ở trong lòng trò đùa dai cười một chút. Đảm lượng của ngươi liền như vậy một chút nha. Thật là vô dụng, đi thôi. Ăn cơm đi. Tuy rằng miệng thượng nói ghét bỏ người nói, chính là đáy mắt ý cười lại bị Lục Tử San thấy, cái này Lục Tử San ngẫm lại cũng biết đoàn trưởng đây là ở cùng chính mình nói giỡn đâu. Chờ Tôn Hân Hân cùng Lục Tử San đi vào nhà ăn tối điểm, Tôn ba Tôn mẹ một chén cháo đều mau ăn xong rồi. Các ngươi tới rồi, nhanh lên lại đây ăn đi, cháo đều phải lạnh. Hân. Hảo. Đối mặt Tôn mẹ thúc giục hai người chạy nhanh ăn cháo. Tôn Hân Hân cùng Lục Tử San trăm miệng một lời đáp. "Hân Hân a, ngươi buổi sáng vài giờ lên nha, như thế nào không nhiều lắm ngủ một lát." Nhìn đã ngồi xuống ăn bữa sáng nữa nhi, Tôn Ba quan tâm hỏi. "Ấn đại khái 4 điểm tả hữu đi." Tôn Hân Hân cắn chìa, nghĩ nghĩ, liền trả lời. "4 điểm? Sớm như vậy? Ta bảo bối nha, ngày hôm qua ngươi xem chúng ta hấp thu linh khí lâu như vậy, lại còn có sử dụng lâu như vậy tinh thần hệ dị năng?" Ngươi chính là chúng ta giữa mệt nhất một cái, như thế nào không ngủ thêm chút nữa đâu. Tôn Ba nghe thấy nữ nhi như vậy sớm lên vì bọn họ chuẩn bị bữa sáng, tức khắc đau lòng đến không muốn không muốn. Mà Tôn mẹ ở một bên ngồi, cũng là vẻ mặt đau lòng cùng không tha. Ta không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng lạ. Đừng quên ta chính là Tam hệ lục giai dị năng giả, tinh thần phương diện có thể so các ngươi hảo đến nhiều. Hơn nữa ta tối hôm qua ở các ngươi vào phòng lúc sau Chính mình cũng ở trong phòng bắt đầu hấp thu kia viên tứ dai tàng thi tinh hoạch. Chờ ta tinh hoạch hấp thu xong thời điểm, vốn dĩ nhất dai tinh thần hệ hiện tại đã thành công lên tới tăm dùm dai, sau đó ta lại hoa điểm thời gian củng cố dị năng, cho nên chờ ta kết thúc tu luyện thời điểm, không sai biệt lắm chính là bốn điểm A. Lúc ấy, chính là ta tinh thần lực mười phần thời điểm, sao có thể ngủ được đâu. Dù sao ta cũng không có gì sự, liền dứt khoát lên cho các người làm một nồi cháo lạc. Tôn Hân Hân đem chính mình đem qua cho tới hôm nay, rạng sáng làm sự khí càng tỉ mỉ nói một lần, lúc này mới làm Tôn ba Tôn mẹ không như vậy lo lắng. "Hảo đi, nếu là như thế này, kia cũng liền không có việc gì. Bất quá về sau Nữ Nhi ngươi nhưng không cho cố ý sớm lên cho chúng ta làm cơm sáng a, ba mẹ cùng tiếm san nhưng đều là dựa vào ngươi mà sống, tổng nên làm chúng ta có cơ hội vì ngươi làm điểm cái gì." Cho nên nếu về sau nữ nhi nếu là còn giống hôm nay nói như vậy, kia mụ mụ chính là muốn so ngươi còn dậy sớm lạ. Nghe Tôn Mệnh cuối cùng câu kia hơi mang uy hiếp ngữ khí, Tôn Hân Hân bật cười, trong lòng tràn đầy đều là cảm động. Tôn Mệnh, mẫu thân đại nhân, nữ nhi về sau cũng không dám nữa. Trên bàn cơm bởi vì Tôn Hân Hân những lời này, tức khắc cười thành một mảnh. Chờ Tôn Hân Hân cùng Lục Tử San dùng xong bữa sáng thời điểm, đã là buổi sáng 7 giờ rưỡi. Lúc này dùng xong bữa sáng đoàn người, xôi nổi ngồi ở phòng khách trên sofa, liền ngưng thần đan hiệu quả hỏi Tôn Hân Hân, "Đoàn trưởng, như thế nào mới có thể biết ngưng thần đan hiệu quả nha?" Lúc tử san ở mọi người đều ngồi xong lúc sau, liền đưa ra chứng mình cùng Tôn ba Tôn mẹ đều lộng không rõ vấn đề. Tuy rằng ngưng thần đan cũng không thể cho các ngươi đạt được tinh thần hệ linh tinh dị năng, nhưng là lại có hai bên mặt chỗ tốt có thể đại đại tăng lên. Tôn Hân Hân nhìn Lục Tử San cùng Tôn Ba Tôn mẹ, cười nói: "Là nào hai bên mà ta?" Tôn Ba tò mò hỏi chính mình nữ nhi: "Đệ nhất là cảm ứng lực biến quảng, đệ nhị là tinh thần lực biến cường." Nói như thế nào? Tôn mẹ cái hiểu cái không. "Đầu tiên, cảm ứng lực biến quảng chỉ chính là, ở chúng ta ban đầu biến dị lúc sau ngũ cảm phương diện cũng cường hóa không ít điểm này thượng, lại tiến thêm một bước cường hóa." Không tin nói Các ngươi có thể thử cảm thụ một chút các ngươi hiện tại có khả năng cảm ứng được xa nhất khoảng cách, ngẫm lại cùng phía trước có cái gì không giống nhau. Người bình thường biến dị lúc sau, ngũ cảm phương diện đều sẽ có trình độ nhất định biến hảo, hơn nữa ở trải qua lúc ban đầu thay đổi lúc sau, rất ít có người sẽ theo dị năng thăng cấp mà ngũ cảm cũng đi theo biến tưởng, trừ phi là tinh thần hệ dị năng giả. Ma Tôn ba Tôn mẹ cùng Lục Tử San cũng ở kia một loại người, cho nên rất nhiều thời điểm Ở làm nhiệm vụ thời điểm, đều là dựa vào Tôn Hân Hân ở chú ý nơi xa động tĩnh. Mà hiện tại Tôn Hân Hân nói bọn họ cũng có thể cùng nàng giống nhau có lợi hại cảm ứng lực, thật sự làm cho bọn họ cảm thấy thực kinh hỉ. Cho nên đương Tôn Hân Hân nói bọn họ có thể thử xem xem thời điểm, ba người lập tức đóng lại mắt cảm thụ đi lên. Một lát sau, chờ Tôn ba bọn họ lại mở mắt ra thời điểm, trên mặt đều là ý cười. Thật sự cường hóa Phía trước ba ba nhiều nhất chỉ có thể cảm nhận được chung quanh mấy chục mét có hay không gì thường cùng mặt khác động tính, chính là hiện tại không những có thể cảm nhận được mấy trăm mẽ bên ngoài tình huống, ngay cả mấy chục mét bên ngoài thanh âm đều có thể nghe thấy. Mù mù cũng giống nhau. Ta cũng là. Tôn ba kích động đem chính mình sở cảm ứng được nói cho tôn hân hân sau, tôn mẹ cùng lục tử sàn cũng đi theo phụ hoạ. Thực hảo, như vậy kế tiếp chính là tinh thần lực biến cường. Tinh thần lực biến cường chỉ không phải có thể dùng các ngươi tinh thần lực đi công kích cùng khống chế người hoặc tang thi, mà là đương có tinh thần hệ người hoặc tang thi dùng tinh thần hệ dị năng công kích các ngươi đại nào thời điểm, lúc này đã biến cường tinh thần lực liền có thể ở trình độ nhất định thượng giảm miễn rất một ít thương tổn. Như vậy thần kỳ thật là lợi hại a. Tôn mẹ bị Tôn Hân Hân lời nói cấp khiếp sợ tới rồi. Nếu cái này hiệu quả như vậy lợi hại nói, đoàn trưởng ngươi vừa lúc là tinh thần hệ Không bằng ngươi thử công kích chúng ta tinh thần lực, nhìn xem chúng ta có thể thừa nhận tới trình độ nào." Lục Tử San nghĩ Tôn Hân Hân vừa vặn là tinh thần hệ dị năng giả, liền có tâm làm thí nghiệm. "Ừm, tím san nhưng thật ra man sẽ lợi dụng tài nguyên sao Tôn Hân Hân trêu gẹo chạm đất tím san." "Hắc hắc, này không phải cũng là cùng đoàn trưởng học sao?" Đối mặt Tôn Hân Hân chế nhạo trêu gẹo, Lục Tử San lấy lòng. "Kỳ thật ở ngươi làm ta công kích các ngươi thời điểm, ta cũng đã bắt đầu công kích các ngươi ở tinh thần lực. Ta vừa mới phóng xuất ra chính là nhị giai gần tam giai trình độ tinh thần công kích, chính là các ngươi thoạt nhìn không hề có đã chịu ảnh hưởng bộ dáng. Tôn Hân Hân ở đại gia chuẩn bị nên đón tùy thời đều sẽ gặp phải tinh thần công kích ghi, đột nhiên tới như vậy một đoạn lời nói, đem Tôn Ba ba người đều cấp kinh ngạc ở. Ngươi đã khởi xướng công kích? Ba ba cái gì cảm giác cũng không có nha. Ta bất quá là tam giai trung kỳ đều không đến không gian hệ dị năng giả mà tôi, ngươi khởi sướng công kích thế nhưng đối ta không hề tác dụng, thật là không thể tưởng tượng. Mụ mụ cũng là cái gì cảm giác cũng không có, không bằng Hân Hân ngươi lại tăng lớn công kích trình độ thử xem. Đối mặt tôn mẹ chủ động khiêu chiến nguy hiểm, Tôn Hân Hân vui vẻ đáp ứng. "Hảo." Tiếng nói vừa dứt, Tôn Hân Hân liền lặng yên phóng xuất ra tam giai trung kỳ tinh thần công kích. "Mà này một kích" Tôn Ba Tôn mẹ chỉ là thần sắc khẽ nhúc nhích, lại không có bất luận cái gì không khỏe, nhưng Lục Tử San lại không có may mắn như vậy. Chỉ thấy nàng chau mày, khóe miệng hơi nhếch, thân thể tựa hồ đang ở phát lực cùng Tôn Hân Hân phóng xuất ra tinh thần công kích làm đấu tranh. Tôn Hân Hân này một đợt công kích chỉ rằng có 1 phút liền thu hồi, này 1 phút tuy rằng đối Tôn Ba Tôn mẹ không có gì khác biệt, chính là đối Lục Tử San tới nói, lại giống qua một thế kỷ lâu như vậy. Lúc này nàng đã là toàn thân đổ mồ hôi đầm địa, tiếp cận hư thoát bên cạnh. Vừa mới ta này một công đánh đã là tiếp cận Tam giai trung kỳ, bởi vì ta tinh thần hệ hiện tại còn không có hoàn toàn tới Tam giai trung kỳ, cho nên hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng phát ra gần như Tam giai trung kỳ công kích. Ba mẹ bởi vì các ngươi hiện tại thực lực đã là tứ giai trung kỳ, thực lực biến cường nguyên nhân chủ yếu cùng ngưng thần đan hiệu quả, cho các ngươi đối với Tam giai trung kỳ tinh thần công kích đã miễn dịch. Đến nơi các ngươi có thể thừa nhận tới trình độ nào, nay chỉ có thể chờ Nữ Nhi tinh thần hệ dị năng cấp bậc đề lên rồi mới có thể lại làm thí nghiệm. Tôn Hân Hân đầu tiên là đánh giá Tôn Ba Tôn mẹ tình huống, mới tiếp theo nhìn về phía Lục Tử San. "Thím San, kỹ thuật biểu hiện của ngươi đã thực hảo. Nguyên bản Tam giai trung kỳ không đến ngươi muốn ngăn cản trụ Tam giai trung kỳ tinh thần công kích là không quá khả năng sự, chính là ở Ngưng thần đan dưới tác dụng, ngươi không chỉ có không có chúng chiêu." lại còn có thành công chặn ta công kích, điểm này đối với ngươi hiện tại thực lực tới nói đã là thực không tồi. Đoan trưởng, nếu ta lại dùng một viên ngưng thần đan nói, có phải hay không liền có thể càng thêm nhẹ nhàng ngăn cản trụ tam giai trung kỳ công kích. Lục Tử San nghĩ ngưng thần đan tác dụng không cấm hỏi. Không thể. Ngưng thần đan cùng tụ linh đan không giống nhau, tụ linh đan còn có thể cách một đoạn thời gian sử dụng một lần. chính là ngưng thần đan mỗi người trung thân đều chỉ có thể sử dụng một lần mà thôi, lại lần nữa sử dụng hiệu quả sẽ không trồng lên. Nghe Lục Tử San có chút ý nghĩ kỳ lạ ý tưởng, cùng đại gia đối với chính mình nói cảm thấy ngoài ý muốn cùng đáng tiếc biểu tình, Tôn Hân Hân trong lòng là có chút thất vọng, bất quá trên mặt nàng cũng không có lộ ra cái gì không mau, chỉ là âm thầm nhắc nhở bọn họ. Tuy rằng ngưng thần đan chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng là nó hiệu quả sẽ theo các ngươi thực lực tăng lên mà đi theo tăng lên, nó hiệu quả sẽ không chỉ dừng lại ở hôm nay ta công kích các ngươi loại trình độ này mà tôi, chờ các ngươi trở nên càng cường thời điểm, đủ phải cùng các ngươi thực lực tương đương hoặc là ở các ngươi phía trên tinh thần hệ đối thủ, đều có thể ở trình độ nhất định ngăn cản trụ đối phương công kích. Nói nữa, nếu ngưng thần đan là có thể vô hạn lượng sử dụng nói, như vậy tinh thần hệ dị năng giả cũng không có tổn tại tất yếu. Ta cho các ngươi dùng ngưng thần đan chỉ là vì để ngươi vạn nhất mà thôi, muốn trở nên càng cường lợi hại hơn, chính yếu vẫn là muốn dựa vào chính mình a. Nghe xong Tôn Hân Hân như vậy nói nhiều sao, Lục Tử san mặt đều nhịn không được đỏ, trong lòng ám tự trách mình lại một lần si tâm vọng tưởng. Mà Tôn Ba cùng Tôn mẹ cũng là mặt già đỏ lên, sôi nổi ở trong lòng trách cứ chính mình sao lại có thể đương nhiên hưởng thụ nữ nhi vì chính mình sợ mang đến chỗ tốt đâu. Nữ nhi à, là chúng ta không đúng, cho tới nay ngươi cho chúng ta sở mang đến chỗ tốt quá nhiều, làm chúng ta đều ở bất tri bất giác chung thói quen, ba ba thể, về sau tuyệt đối sẽ không còn như vậy, chúng ta nhất định sẽ càng thêm nỗ lực tăng lên thực lực của chính mình, sẽ không ngồi chuyện ỷ lại ngươi. Tôn ba tràn đầy xấu hổ đối với Tôn Hân Hân bảo đảm. Ba đừng nói như vậy, ta thực thích bị các ngươi ỷ lại cảm giác, như vậy sẽ làm ta cảm thấy mặc kệ hiện tại là như thế nào thời đại. Ít nhất bên cạnh ta còn có các ngươi a, ta phải vì các ngươi mà biến cường, trở nên lợi hại hơn. Cho nên đúng lúc trợ giúp các ngươi ta rất vui lòng, vừa mới như vậy nói chỉ là không hi vọng các ngươi ở biến cường trong quá trình, ỷ lại thượng ngoại vật, các ngươi đừng có hiểu lầm ta a. Nhìn Tôn Ba ba người tự trách bộ dáng cùng nháy mắt trầm thấp không khí, Tôn Hân Hân có chút bất đắc dĩ, đại hẳn phải nghĩ cách tới giảm bất không khí. Được rồi, đều đừng thất thần. Ba mẹ các ngươi chạy nhanh về phòng đi đổi thân quần áo, Ti๋m San ngươi cũng là, đem chính mình thu thập đến lênh lẹ một chút, chúng ta muốn ra cửa lạc. Ân. Ra cửa sao? Chúng ta mấy ngày nay không phải không tính toán tiếp nhiệm vụ sao? Vì cái gì còn muốn ra cửa a? Lục Tử San đột nhiên nghe được muốn ra cửa còn tưởng rằng đoàn trưởng nhiệm vụ này cuồng ma lại muốn đi làm nhiệm vụ, không cấm có chút kinh ngạc. A mấy ngày nay thật là có thể nghỉ ngơi không cần làm nhiệm vụ. Nhưng là ta cũng chưa nói không thể ra cửa, áp vẫn là nói tiếm san ngươi nguyện ý một người lưu lại trong nhà trông cửa, sau đó ta cùng ta ba mẹ ra cửa đi dạo liền có thể lập. Tôn Hân Hân cố ý đùa với Lục Tử San chơi, xem nàng vẻ mặt phát ngốc bộ dáng liền cảm thấy có ý tứ. Ai ai ta cũng phải đi, có hưu nhàn giải trí sự sao lại có thể thiếu ta đâu, một mình lưu lại ta một người ở nhà, kia cũng quá đáng thương, quá thê lương. Muốn đi a? Tôn Hân Hân vẻ mặt sói xám dữ dỗ mũ đỏ bộ dáng. "Hân Hân." Lục Tử San Phi thường dùng sức gật đầu, "Có thể không nghĩ đi ra ngoài sao? Mỗi ngày không phải làm nhiệm vụ chính là rèn luyện cùng tăng lên dị năng, hai điểm một đường sinh hoạt tổng nên thay đổi." Nhìn Lục Tử San tràn ngập chờ mong ánh mắt, Tôn Hân Hân bắt khởi Lục Tử San bị mồ hôi rớt nhẹ một lọn tóc, cười nói, "Muốn đi, kia còn không chạy nhanh đi đem chính mình thu thập sạch sẽ." "Ok, cho ta 10 phút." Lập tức liền hảo. Lục Tử San nói xong, tựa như phong giống nhau, nữ tử biến mất ở Tôn Hân Hân trong tầm mắt. "La ta giáo sai cái gì sao? Vì cái gì cảm giác tím san hai ngày này đều trở nên có điểm kỳ quái, thấy thế nào đều cảm thấy phong cách không đúng a." Tôn Hân Hân chính mình ở bên kia phòng đoán trong chốc lát, lắc đầu bật cười, mặc kệ Lục Tử San như thế nào thay đổi, chỉ cần nàng quyết tâm không có biến thì tốt rồi, mặc khác đều không sao cả. Tôn Hân Hân không biết chính là, Lục Tử San cũng không có thay đổi cái gì, hiện tại nàng cho đã thấy Lục Tử San mới là chân chính Lục Tử San, phía trước mấy tháng Lục Tử San đối bọn họ bất quá là xen vào so người xa lạ hảo một chút, so quen thuộc người lại khách khí một chút mà thôi. Nếu hiện tại trái tim đều mở ra, như vậy đương nhiên muốn lấy chính mình nhất chân thật một mặt tới đối mặt Tôn Hân Hân bọn họ. Lục Tử San bọn họ thu thập tốc độ cực mau. Không đến 10 phút tất cả mọi người tụ tập ở trong phòng khách, sau đó vừa nói vừa cười ra cửa. Bên kia, lão đại còn không có tìm được sao? Chúng ta đã ra tới mấy cái giờ lạ, liền chính chủ ảnh nhi đều còn không có thấy. Bùi Dương Thiên Hạo ra tới tìm người từ thành có điểm nhàm chán hỏi. Gấp cái gì? Lúc này mới vài giờ a, tổng hội nhìn thấy. Dương Thiên Hạo bị từ thành phiền đến nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta nói Thiên Hạo à, Ngươi nảy nên không phải là cố ý không đi hỏi nhân gia trụ nào, chính là vì cùng nhân gia tới cái lãng mạn ngẫu nhiên gặp được đi. Không gian hệ Tiểu Lâm cố ý làm bộ một bộ không thể tưởng tượng bộ dáng trêu ghẹo Dương Thiên Hạo. Câm miệng. Ta như thế nào trước nay cũng không biết ngươi nguyên lai like cũng là cái lắm mồm người a. Tựa hồ bị chọc trúng tâm sự, Dương Thiên Hạo khẩu khí trở nên thực bất hữu thiện, quả thực có thể dùng thẹn quá thành giận tới hình dung hắn giờ phút này ảo não biểu tình. Được rồi Từ Thành, Lâm Ú, hai người các ngươi cũng đừng lại khai Lão Đại vui vừa, chạy nhanh giúp Lão Đại lưu ý một chút hắn hình dung cái kia đáng yêu điểm mỹ tiểu lò lì đi. Vị nhân huynh này không nói lời nào còn hảo, vừa nói lời nói, Từ Thành liền nghĩ đến Dương Thiên Hạo ở theo chân bọn họ hình dung cái kia muốn cho bọn họ nhận thức nhận thức nữ sinh dung màu khi, Lão Đại vẻ mặt biến yếu, không được tự nhiên bộ ráng. Từ Thành sợ chính mình lại chê cười Lão Đại thật sự sẽ bị Lão Đại cấp làm thịt. Vì thế chạy nhanh che khẩn miệng mình, trốn đến huynh đệ sau lưng cười trốn đi. Mà Dương Thiên Hảo nguyên bản không phải như vậy hình dung, chính là rơi xuống này đó huynh đệ lộ thai, cuối cùng liền tổng kết ra, tuổi trẻ đáng yêu, điểm mỹ nhỏ sinh tiểu lò ly. Lúc này Dương Thiên Hảo thấy mặt khác mấy cái huynh đệ phản ứng, liền hận không thể thưởng cho cái này làm trở ngại chứ không giúp gì ngốc huynh đệ mấy cái đôi mắt hình viên đạn. Ta nói các người nếu là có cái này tâm tình ở bên này vâu nghĩa nói, Ta không ngại Thẩm Dương trưởng quan cho các ngươi an bài thủ vệ trước vị, ta bảo đảm các ngươi mỗi ngày đều sẽ có nói không xong nói. Không thể không nói, Dương Thiên Hạo cái này uy hiếp rất hữu dụng, từ thành chờ bốn người nghe được lão đại phóng lời nói, lập tức không dám lại nhiều cười một chút, tất cả đều ngoan ngoãn lưu ý khởi bốn phía nữ tính. Cứ như vậy, Dương Thiên Hạo bọn họ dạo xong rồi mấy cái phố lúc sau, đã tới gần giữa trưa. Mà lúc này Dương Thiên Hạo vẫn là không có thể nhìn thấy Tôn Hân Hân. Đang lúc bọn họ ở suy xét nếu không phải muốn đi về trước đem cơm trưa vấn đề giải quyết trở ra tiếp tục tìm, vẫn là lại tìm trong chốc lát thời điểm, Dương Thiên Hạo đột nhiên dừng lại bất động. Từ thành đám người thấy đi ở phía trước lão đại vẫn không nhúc nhích, còn tưởng rằng hắn làm sao vậy, Từ Thành dẫn đầu thấu đi lên. "Lão đại, ngươi làm sao vậy? Như thế nào không tiếp tục đi làm?" cô ngươi không phải vẫn luôn rất muốn nhìn thấy ta nói người kia sao, không cần tối lại, ngươi liền ở nơi đó." Nói lời này Dương Thiên Hạo, liền một ánh mắt cũng không bố thí cho hắn các huynh đệ, chỉ là gắt gao, thật sâu nhìn chăm chú vào phía trước, khóe miệng còn có một tia nhợt nhạt mỉm cười. Vẫn luôn chú ý Dương Thiên Hạo từ thành đám người, bị Dương Thiên Hạo trong lúc lơ đãng lộ ra tới một chút tươi cười làm cho sợ ngây người, nhịn không được theo Dương Thiên Hạo tầm mắt xem qua đi. Muốn nhìn một chút rốt cuộc cuộc lạ như thế nào một cái nữ hải, mới có thể làm cho bọn họ quen thuộc hai mươi mấy năm huynh đệ trở nên không giống nhau. Khi bọn hắn đôi mắt đi theo Dương Thiên Hạo ánh mắt xem qua đi thời điểm, đầu tiên nhìn đến chính là một đống ớn lính đánh thuê thương hội đại lâu, sau đó cửa thưa xuất vài bác người. Mà đi theo Dương Thiên Hạo di động ánh mắt, thực mau bọn họ liền đem mục tiêu tỏa định ở một cái bốn người tiểu đội ngũ, cái kia trong đội ngũ tuổi trẻ ngượ tử có hai cái Còn có hai người thoạt nhìn như là vợ chồng, mà bọn họ cũng chú ý tới, tương đối tuổi trẻ hai cái mội tử, có một cái cùng lao đại hình dung không sai biệt mấy, đều là nhìn cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là cái ngoan ngoan đáng yêu lại điểm Mỹ tiểu lọ ly. Mà cùng tôn ba tôn mẹ cùng với lục tử san mới từ thương hội đổi song vật phẩm tôn hân hân, từ bước ra thương hội lúc sau, liền luôn có một cổ bị người theo dõi cảm giác. chỉ là bởi vì nàng cũng không có phát giác có cái gì ác ý, cho nên mới lười đến đi để ý tới. Chính là một lát sau, nay cổ cảm giác không những không có yếu bớt hoặc là biến mất, lại còn có làm trầm trọng thêm, làm nàng liền tưởng làm lỡ đều làm không được. Hạo tâm tình bị phá hư tốn hơn hơn, mặt bộ đều có hắc hóa xu thế, cặp kia giống bị băng xương bao trùm trụ chủ đôi mắt chuẩn sắc không có lầm bắn về phía Dương Thiên Hạo đám người vị trí. Bị băng xương giống nhau con người cấp trưởng trụ từ thành đám người, bị ánh mắt kia cấp sợ tới mức lập tức thu hồi nhìn chằm chằm người không bỏ đôi mắt. Mã Tôn Hân Hân đang xem rõ ràng vừa rồi nhìn chằm chằm vào nàng người, thế nhưng có năm người, lại còn có đều là kiếp trước quen biết đã lâu thời điểm, trong mắt lạnh lẽo dần dần rút đi, ngược lại có chút sững sờ. Cách một khoảng cách, Tôn Hân Hân có chút do dự muốn hay không đi lên cùng Dương Thiên Hạo chào hỏi. chính là Tôn Ba Tôn mẹ cùng lục tử san đều không quen biết Dương Thiên Hạo, như vậy qua đi lại cảm thấy quái quái. Liên ở Tôn Hân Hân do dự mà rốt cuộc muốn hay không qua đi chào hỏi thời điểm, Dương Thiên Hạo đã mang theo người tới bọn họ trước mặt. "Hai, chúng ta lại gặp mặt." Dương Thiên Hạo nhìn ra Tôn Hân Hân đáy mắt do dự, vì thế chính mình phi thường chủ động mang theo các huynh đệ đi tới Tôn Hân Hân trước mặt. "Ấn đúng vậy, lại gặp mặt." Tôn Hân Hân không biết chừ bỏ nói như vậy, Nàng còn có thể như thế nào nói, rốt cuộc ở chính mình xem ra, hai người bọn họ trước mắt mới thôi giao thoa không nhiều lắm, giao tình cũng coi như không thượng nhiều thủ, cho nên mỗi lần gặp mặt nàng trong lòng đều sẽ ôm ấp đối kiếp trước ấy náy, luôn có vải phần không được tự nhiên. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com Chương 22 giới thiệu cùng người Ở Dương Thiên Hạo cùng Tôn Hân Hân đối thoại lâm vào xấu hổ cục diện khi Một bên Tôn bà Tôn mẹ cùng Lục Tử San cũng là vẻ mặt mờ mịt nhìn bọn hắn chằm chằm hai nhìn tới nhìn lui, mà Dương Thiên Hạo bốn cái huynh đệ còn lại là rất có hứng thú nhìn bọn hắn chằm chằm hai xem. Ngụy, ta nói lão đại chẳng lẽ không nghĩ cho chúng ta giới thiệu giới thiệu một chút vị này tiểu mỹ nữ sao? Thật sự nhìn không được nhà mình lão đại đối với một cái đáng yêu tiểu lọ lǐ vô thấu ngu xuẩn biểu hiện, cái này làm cho Từ Thành cảm thấy xấu hổ ung thư tội phạm quan trọng. Vì thế hắn cảm thấy chính mình phi thường cần thiết giúp giúp lão đại một phen. "Ta nhưng thật ra thiếu chút nữa đem các ngươi cấp đã quên a." Dương Thiên Hạo đối với tử thành hành động cảm thấy phi thường vừa lòng, vì thế bất động thanh sắc hướng hắn đầu đi một cái tán thưởng ánh mắt. "Hân hân, ta cho ngươi giới thiệu một chút ta bên người này bốn vị huynh đệ." Vừa mới nói chuyện vị này Têu Tử Thành, hỏa hệ tam giai trung kỳ, trong đội liền số hắn nhất làm nhảm. Việc nhiều Vị này chính là Lâm Vũ, biến dị không gian hệ tam giai trung kỳ, xem như bốn người này tương đối ổn trọng người. Nghiệp chi kỳ, khí hậu xong hệ tam giai lúc đầu, hắn là bốn người này tương đối an phận thành thật. Nô ánh hùng, phong hệ tam giai hậu kỳ, hắn là chúng ta bên trong sớm nhất thức tỉnh dị năng, đồng thời cũng là dễ dàng nhất xúc động một cái. Bọn họ có rất nhiều cùng ta từ nhỏ chơi đến đại, cũng có rất nhiều học sinh thời đại nhận thức, đều là tin được Dương Thiên Hạo chỉ vào bốn người vì Tôn Hân Hân nhất nhất giới thiệu bọn họ. Những người này Tôn Hân Hân đều là nhận thức, tiếp trước nàng trà trộn vào Thự Thiên căn cứ thời điểm, đi theo Dương Thiên Hạo bọn họ bên người, về bọn họ việc nhiều nhiều ít thiếu đều biết chút.